Lăng Thiên Truyền Thuyết Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ Người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio năm mươi 451 Trời cao không lơ hoạt cũng có thể nói Một chiêu này là tử huyệt của tất cả giả hành nhân Nếu là không có một chiêu này Dựa vào khinh công tuyệt đỉnh của Lăng Kiếm đã toàn bộ triển khai lúc này Tốc độ đã đến đến cực đỉnh Muốn nghĩ muốn vứt lại đám người đuổi theo ở phía sau mặc dù cũng không tính là dễ dàng. Nhưng cũng còn có rất nhiều hy vọng. Chỉ cần có thể trốn ra khỏi sơn trang của Ngọc Gia, Lăng kiếm tùy ý tìm một góc ngõ mà chui vào. Dựa vào ẩm hình nặng tích thuật của Lăng thiên thân truyền, liền có chín thành nắm chắc trốn thoát. Nhưng ngay lúc này đây, sau khi Ngọc Mãn lâu ra lệnh tình hình chính là lập tức trở nên khác hẳn. Vì thiên la địa võng bất quá là một loại mai phục Một đám thị vệ đứng ở đầu tường ngăn cản cũng bất quá chỉ là hư trương thanh thí Nếu như ở lúc bình thường Nếu phía sau không có một vài bóng đen đang đuổi theo Lăng kiếm chính là sẽ chém giết vài người rồi ung dung rời đi Căn bản sẽ không tạo thành nhiều phiền toái lắm cho hắn Nhưng ngay lúc này ở phía sau lăng kiếm đang có hơn 10 siêu cấp cao thủ đuổi theo Mặc dù thiên la địa võng cùng thị vệ ngăn cản cũng chỉ có thể ngăn được lăng kiếm một chút xíu thời gian không đáng kể. Nhưng thứ mà hắn thiếu nhất lúc này lại chính là một chút thời gian đó. Chỉ cần có một chút thời gian này, hơn 10 cao thủ đang đuổi theo lăng kiếm cũng sẽ trong nháy mắt đuổi đến kịp. Đến lúc đó, cho dù lăng kiếm mọc thêm hai cánh, muốn nghĩ từ trong đó trốn ra cũng tuyệt đối là chuyện không thể. Khoảng cách với tường vây sơn trang còn lại có bốn trượng. Khoảng cách phân ra giới tuyến sống và chết chỉ có bốn trượng Bốn trượng, ngày thường chỉ cần khẽ phi thân một cách là dư sức vượt qua khoảng cách này Nhưng ngày hôm nay lại trở thành khoảng cách khó vượt qua Hơn 10 tấm lưới lớn rộng tới hai trượng hầu như cùng lúc đập vào mặt hắn phủ xuống Trên trời dưới đất xung quanh Bao phủ ở tất cả các không gian Tất cả các phương hướng mà lăng kiếm có khả năng né tránh hay bỏ chạy Từng móc câu đầy răng nhọn cùng lưới dao sang loáng như răng nanh của giã thú lạnh lẽo cắn nuốt tới tiếng kiếm như long ngâm chợt phá không vang lên. Ngay khi thân thể lăng kiếm bay vụt về phía trước, đột nhiên tuôn ra một chùm kiếm quang sang chói Tựa như là một đóa ngọc hoa đột nhiên nở rộ trong bầu trời đêm. Lăng kiếm xuất kiếm, huyền thiết kiếm. Ba tấm lưới lớn chồng chéo lên nhau chẳng ở phía trước lập tức bị đứt thành từng khúc nứt ra. Thế như phá trời phá vỡ thành một cái đồng lớn. Thân thể gầy gò của lăng kiếm đúng là dừng lại cũng không dừng qua trực tiếp từ trong động lớn đó xẹt qua, xông ra ngoài. Trước mặt chính là tường vây. Chỉ cần ra được ngoài tường vây chính là trời cao biển rộng. Phá vỡ tấm lưới chỉ là trong thời gian ngắn trước mắt, nhưng truy binh phía sau gần nhất đã chỉ còn không tới ba trượng. Lăng kiếm thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng. phía sau có vài người đang hít khí thật dài đây chính là dấu hiệu trước khi muốn phát ra phách không trường có uy lực vô cùng lăng kiếm cũng không quay đầu lại rút trường kiếm ra phóng ra một đạo quang hoa thân thể đột nhiên khẽ gặp lại hầu như không có bất cứ cái dấu hiệu gì tà tà hướng về phía đầu tường bay vút phóng đi chỉ cần có thể thành công xông lên đầu tường cho dù là chịu một chút tiểu thương Lăng kiếm cũng nắm chắc tại trước khi bị vây công đến phiến rừng cây mình nhìn thấy kia Đến lúc đó, đó là trời cao mặc cho chim bay, biển sống cho cá lặn Cho dù là ai cũng không làm gì được mình Công tử không có gì ngoài ý muốn Hơn nữa đã tới Minh Ngọc Thành rồi Ta muốn gặp đến công tử Ta nhất định phải sống để nhìn thấy công tử Trong mắt lăng kiếm tuôn ra tia hảo quang Thân hình như một cây lời tiến rời khỏi dây cung, hướng khoảng không mà phi lên. Nhưng vào lúc này, trên đầu tường bao quanh vốn không có một bóng người, đột nhiên hiện ra bảy tám đảo nhân ảnh. Đó là thị vệ bảo vệ bên ngoài của Ngọc Gia. Rốt cuộc tại thời khắc chỉ như mảnh treo chung cuối cùng này, giành chiếm đầu tường bao quanh trước tiên. Bọn họ vốn là ở dưới tường vây. Nhưng chuyện phát sinh thực sự quá bất ngờ. Lăng kiếm cũng tới quá nhanh. Từ khi nghe được mệnh lệnh của Ngọc Mãn lâu la hét ra Đến bây giờ cũng chỉ bất quá là thời gian một hai cái hít thở Địch nhân lại có thể đã tới bên cạnh tường vây rồi Lấy thực lực của bọn họ có thể giành chiếm đầu tường trước đã là phi thường đáng quý Mắt thấy thế ngự kiếm bay tới của lăng kiếm Mấy người này đã biết thực lực tầm thường của mình là tuyệt đối không đỡ được Bỗng vài tên đại hán trên tường vây đột nhiên đồng thời hét lớn Sáu người cuối cùng lựa chọn trực tiếp đứng song song cùng một chỗ Hình thành một bức tường người bền chắc Tiếp đó liền từ trên đầu tường phi thân nhảy xuống Người người đều dơ cao song trưởng Vừa vặn hướng về một đoàn kiếm quang lóe sáng kia mà đến Dưới kiếm quang chiếu rọi, Trong đôi mắt của sáu gã đại hán lộ ra một loại điên cuồng xem cái chết như không Gia quy của ngọc gia cực kỳ hà khắc Quả nhiên là trên làm dưới theo Không ai dám vi phạm, để cho lăng kiếm chạy mất. Sau đó gia chủ truy cứu, cũng là một con đường chết. Còn không bằng bây giờ hợp lại liều mạng, đổ một canh bạc. Cho dù mình thật sự chết, lão bà hài tử lại được Ngọc Gia cung cấp nuôi dưỡng cơm no áo ấm suốt đời. Phía sau của lăng kiếm liên tiếp chuyển đến loại âm thanh ô ô giống như xé sách không khí. Đó là ba đạo nổi ra phách không trường cuối cùng xúc thế hoàn tất. Toàn lực đánh ra Người điên Tất cả đều là người điên Lăng kiếm ở trong nháy mắt phán đoán ra Mình tuyệt đối có nắm chắc Có thể một lần đánh chết sáu đại hán trước mắt Thậm chí có thể tiếp tục bay vút Nhưng cũng tuyệt đối không thể Ở dưới tình huống này Mà không giảm tốc độ một chút nào Đột phá bức tường thịt người này Tốc độ tất nhiên sẽ chợt giảm xuống Thể trọng cùng kinh lực Của sáu gã đại hán hơn nữa còn có thế cuồng mánh bay xuống của bọn họ, sợ rằng đã vượt hơn nhìn cân, huống chi cái vật lớn hơn nhìn cân này chính là xét di động. mình nếu như lựa chọn đột phá chính diện, muốn bảo trì tốc độ vốn có căn bản là là mơ mộng hảo huyền, mà địch nhân ở phía sau đã gần trong gang tấc, chỉ cần bị bức tường người do sáu đại hán này cấu thành ngăn cản cho dù chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt. Hoặc là tốc độ của mình chỉ cần biến chậm một chút Cũng tuyệt đối đủ người siêu cấp cao thủ của Ngọc Gia hình thành thế vây công đối với mình huống chi, sáu người này tạo thành cản trở đối với Lăng Kiếm lại không phải thời gian mấy cái nháy mắt có khả năng giải quyết được huống chi, bây giờ lại có thêm ba đảo phách không trường Chỉ cần bị một đảo bị bao vây Đó là một con đường chết Lăng Kiếm nhanh chóng vọt tới trước Đột nhiên xảy ra chuyện Lúc này cho dù là ngay cả biến hóa phương hướng cũng đã không thể làm được. Song phương va chạm cùng một chỗ như thiên lôi tói lửa giữa không trung. Phía sau, ba đảo kình lực phách không trường phi thường sắc bén đã tới phía sau của lăng kiếm. Lăng kiếm vừa thu lại trường kiếm, xung cổ tay đâm tới trước. Mũi trường kiếm thế như xét đánh đâm hướng một đại hán ở giữa đám người từ đầu tường nhào xuống đất. Trong mắt đại hán kia hiện lên một đảo quan sắc tuyệt vọng. Nhắm lại hai mắt Hắn chỉ cảm thấy ngực truyền tới một trận đau đớn Đang thầm nghĩ mạng ta xong rồi Không nghĩ tới bùa hộ mình Dùng hai ngàn lạng bạc cầu tới Cũng không có hữu dụng Nhưng cảm thấy mình lại có thể vẫn có suy nghĩ Không khỏi trợn mắt mà nhìn Trước mắt lại có thể mất đi Cái bong của địch nhân Lăng kiếm sùng mũi trường kiếm đâm một cái Chọn vị trí trái tim của đại hán này Bởi vì Trong tia đá lửa của Điện Quang, Lăng Kiếm đột nhiên phát hiện trước ngực của tên Đại Hán này lại có thể sắp một cái bùa hộ mình được chế tạo từ Ngọc Thạch. Lăng Kiếm vừa thấy liền đâm vào bùa hộ mình dụng tâm để thay đổi thật nhanh, nhanh chóng đem lực đảo đâm ra từ cương thành nhu. Thân Kiếm hơi cong một cái, tiếp đó thu lực. Liền mượn chút lực lượng này bắn ngược lại. Toàn bộ thân thể lướt ngang ra khoảng cách hai trường. Trường kiếm quét tới như thiểm điện về phía sau Tiếp đó kêu một tiếng đau đớn Rơi vào trong hoa viên của Ngọc ra ở phía dưới Không ai phát hiện Trong nháy mắt thân thể của lăng kiếm rơi xuống Từ trong mắt của hắn Lại đột nhiên thoáng hiện ra một đạo sát khí điên cuồng tới cực điểm Ngọc ra Nếu ta đi không được Vậy liều mạng cá chết lưới sách một lần đi Để xem các ngươi nguyện ý dùng bao nhiêu mạng người tới sơ. Sơm. Quy. Quy. O. y, Lơ. A. Nơ. Gơm. Kiếm ta. Cũng chưa hẳn là không có cơ hội. Rầm rầm. Hai đạo phách không trưởng uy lực cực lớn ầm ầm đánh lên trên người sáu gã đại hán từ đầu tường vây nhảy xuống kia. Tình thế quá khẩn cấp, căn bản không kịp biến chiêu. Bao gồm cả tên thị vệ đang thầm kêu may mắn bùa hộ mệnh quả nhiên hữu súng kia Sáu đạo thân ảnh đồng thời bị ném bay giữa không trung Như con diều đứt xây từ từ rơi xuống Điên cuồng phun ra máu tươi đạo phách không trưởng thứ ba cùng một kiếm lăng kiếm quét lại va chạm cùng một chỗ Một cái vội vàng phát lực, một cái xúc thế đã lâu Mà bản thân lăng kiếm cũng không dùng công lực đầy đủ tỉ mỉ Sau khi đối chọi một kích Hắn chỉ cảm thấy ngực nặng đi một cái, tê dại nửa người, hầu như không thể để lên nổi lực. Cố gắng hít sâu một hơi, mới đưa một cổ khí từ đan điền một lần nữa đưa ra. Trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, nhất thời hóa giải tình trạng tê dại toàn thân. Không rên một tiếng như thiểm điện trầm xuống, một thân thể gầy còm cuộn rơi vào bụi hoa trên mặt đất. Lúc đầu còn thấy rõ quang hoa của trường kiếm chợt lóe. Trong nháy mắt chẳng biết vang lên bao nhiêu tiếng chun to, nhất thời vang rồi khắp toàn bộ ngọc ra. Đợi tới khi ba gã cao thủ đầu tiên đuổi theo tới đây, trong hoa viên lại có thể mất đi bóng đen thần bí kia. Giống như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Người người đều biết bóng đen kiên đang ẩm thân ở trong hoa viên này. Tuyệt đối không đi ra ngoài, cũng tuyệt đối không có cơ hội đi ra ngoài, nhưng bây giờ lại không ai có thể phát hiện ra. Bóng đen tới chỗ nơi nào rồi. Rốt cuộc ẩm nấp ở nơi nào. Lại có hơn 10 người cao thủ lục tục chạy đến. Đều nhìn nhau. Trong mắt người người đều là lộ ra một cổ ý tức hàm xúc không thể tin được. Thiên la địa võng bao vây chặn đường. 12 người cao tây hủ nhất lưu cấp thiên thiên liên thủ đổi bắt. Vừa vặn lại ở trong hoa viên nhà mình. Chiêm đủ thiên thời. Địa lợi. Nhân hòa. Tất cả tất cả tiên cơ. Mà lại có thể để cho hắn ẩm nấp tung tích tài chính ở chỗ này Nhất là vì lão giả phát ra phách không trưởng cùng lăng kiếm cách không đối kích một cách kia Sắc mặt càng là trắng bịch Ở trên tay hắn, một đạo bạc ngân tinh tế bất ngờ hiện lên trong mắt Da thịt co lại, loáng thoáng lộ ra huyết sắc Mặc dù cách nhau xa Nhưng hắn ở dưới kiếm khí sắc bén của lăng kiếm Một bàn tay khổ luyện hơn 40 năm lại có thể gần như bị kiếm khi kia khí tước xuống Nếu như không phải công lực hắn suốt u vượt xa lăng kiếm mà nói Một bàn tay này cũng khó giữ được Tuy rằng bảo kiếm của đối phương chính là thần binh lợi khí đặc biệt gì đó Nhưng mà dù sao đối phương cũng là vội vàng đối phó Mà kết quả lại ra thành như vậy Nếu là toàn lực đối phó mình, vậy kết quả sẽ ra sao? Nghĩ tới đây Lão già không khỏi giật mình lạnh run một cái Tựa hồ cảm thấy vết thương trên bàn tay Bỗng nhiên bỏng rát đau đớn lên Người này là ai Lại có thủ đoạn như vậy Chẳng lẽ lại có thể là sát tinh lăng thiên kia Đích thân tới sao Sáng rực khắp cả nơi xa Như sồng lửa đến đây Chi chít không dưới mấy trăm nhân thủ Đem cái tiểu hoa viên tuyệt không quá Hai mấu này bao vây đến mức con kiến chui không lọt Cho dù là con ruồi mối cũng đừng mơ tưởng thoát thân 12 siêu cấp cao thủ kia phân ra 6 phương hướng mỗi hai người một tổ nhìn thẳng vào bất cứ một cái chỗ có khả năng ra vào trong tiểu hoa viên đang muốn đi vào mạnh mẽ lùng bắt mọi người đột nhiên dùng mình đồng thời nhìn về một cách phương hướng Ngọc mãn lâu mang theo áo mỏng tùy ý đã đi tới sắc mặt bình thản như thường ngày Tựa như là một tên trộm vặt vừa vào trong nhà cầm đi được một thứ không quan trọng gì đó. Chương 452 Mãn lâu đàm phán vừa mới rồi ngọc mãn lâu một mực ở chỗ cao xem chiến. Tất nhiên thấy rõ ràng. Sau khi H. y nhân ẩm trốn vào hoa viên này. liền tuyệt đối chưa có trở ra. H. y nhân vẫn như cũ ở trong hoa viên này. Thân thủ của tên hắc y nhân này chỉ luận Kinh Công, nắm giữ thời cơ thực sự đã tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi. Cho dù ngọc mãn lâu tự hỏi, nếu là mình ở vào vị trí của hắn, ngoại trừ liều mạng xông ra ngoài, cũng tuyệt đối không có cách nào làm được tốt hơn so với hắn. Sát thủ lời hại, tuyệt đối là sát thủ đương thời đều biết. Nhân vật như vậy chính là thích khách trời sinh. Sát thủ của sau khi nghĩ một lần như vậy Ngọc Mãn Lâu đã đoán được thân phận của đối phương Ngoại trừ vì lâu chủ thiên hạ đệ nhất sát thủ ngồi trên bảo tỏa của đệ nhất Lâu ra Trong thiên hạ này Cũng không tìm ra được sát thủ thích khách thứ hai có thể làm được như này Chỉ ít là thiên hạ đệ nhất sát thủ trước đây Diệp bạc phi không làm được Cho nên hắn chỉ là thiên hạ đệ nhất sát thủ trước đây Mà hắc y nhân này làm được cho nên hắn phải là thiên hạ đệ nhất sát thủ của bây giờ cho nên ngọc mãn lâu vội vàng đi ra sự không thoải mái trước khi xác định được thân phận của hắc y nhân đã sớm bay lên đến chín tầng mây đơn giản là hắn biết nếu là mình không hiện thân sợ rằng đám thủ hạ sẽ chạy ảo vào hoa viên trong nhà mình nếu là như vậy có thể hỏng bét nhiều lắm lấy khả năng vừa nhìn thấy của vị lâu chủ đệ nhất lâu này Ở thời điểm hắn cận kề cách chết liều mạng mà nói Ít nhất có thể kéo đi bốn gã siêu cấp cao thủ của mình chôn cùng Thậm chí còn muốn càng nhiều hơn Cái tổn thất này ngọc mãn lâu là không thể chịu được Cũng là không muốn chịu Nhất là bây giờ đối phương đắc là cá trong chậu thành trận đấu phây thú Nếu là ở thời khắc này còn muốn bồi thêm vài cao thủ áp chủ bài của gia tộc Há không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao Cho nên Ngọc Mãn Lâu quyết định tự mình xử lý việc này quyết không cho phép chuyện bậc này phát sinh Ngọc Mãn Lâu đứng nghiêm cách ngoài hoa viên hơn năm trượng, Mặt hướng vào một mảnh đen dịch trong hoa viên thản nhiên cười nói Không nghĩ tới lâu chủ để nhất lâu danh chấn thiên hạ lại có thể tự mình giá lâm Ngọc Gia Mãn Lâu quả nhiên là được yêu mà lo sợ Ngọc Gia cũng cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này nếu là lâu chủ cố ý mãn lâu trái lại cực kỳ nguyện ý cùng lâu chủ nói chuyện một phen Lâu chủ của đệ nhất lâu Không xung quanh rối loạn một trận Trên mặt 12 siêu cấp cao thủ của Ngọc Gia đều là lộ ra vẻ giật mình Thảo nào võ công người này cao cường mà lại ruột gì như vậy Kiếm pháp khinh công lại có thể không thể tưởng tượng nổi như vậy Hóa ra là thiên hạ đệ nhất sát thủ trong truyền thuyết Lâu chủ của đệ nhất lâu giá lâm bên trong hoa viên vô thanh vô tức vị lâu chủ đệ nhất lâu kia tựa hồ đã hoàn toàn biến mất ở trong không khí đối với lời nói của ngọc mãn lâu không để ý tới ngọc mãn lâu ha hả cười khẽ hai tiếng tự quyết định nói võ công của lâu chủ tuyệt thế ký vinh thiên hạ từ trước đến nay có mỹ danh mạng người thế gian thao túng trong tay thiên hạ phong vân để nhất lâu mấy năm nay tung hoàng thiên hạ Như thần long thấy đầu không thấy đuôi Một tay điều khiển phong vân dung chuyển thiên hạ Trong lòng mãn lâu kính phục không thôi Ngọc mãn lâu nói Một đôi tay ở phía sau lặng yên không một tiếng đồng đánh ra một cách động tác ra hiệu Hôm nay lâu chủ đi tới ngọc gia thật là tiếc nuối Hiện nay lâu chủ đang ở trong hoa viên tính mạng lúc này chỉ ở một sớm một chiều Lâu chủ dù có khả năng thông thiên triệt địa Muốn dưới tình huống ở đây toàn thân trở ra chính là tuyệt không có khả năng. Điểm này, lâu chủ chính là người thông minh, nói vậy so với ta càng thấy rõ ràng hơn. Tin rằng lâu chủ tất nhiên là thiên hạ đệ nhất sát thủ, nhưng còn chưa chắc là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chỉ cần lâu chủ trả lời ta một vấn đề đáp ứng ta một việc. Các chuyện cũ liền xóa bỏ đi thế nào? Chuyện thứ nhất. đó là lâu chủ chỉ cần thành thật trả lời rốt cuộc là người phương nào thuê lâu chủ đến đây là lăng gia thủy gia hay là tiêu gia lâu chủ liền có thể toàn thân trở ra về phần chuyện thứ hai ngọc gia ta từ ngọc mố xuống dưới đều mong mỏi có thể cùng để nhất lâu danh chấn thiên hạ hợp tác cộng đồ đại nghiệp ý của lâu chủ ra sao nếu lâu chủ đồng ý bất cứ cách điều kiện gì cũng đều không là vấn đề Theo suy nghĩ của Ngọc Mãn Lâu Nếu như có thể thu phục sát thủ thần bí này Thậm chí toàn bộ tổ chức sát thủ tuyệt đối là muốn tính nhiều hơn Về phần nói đến để nhất lâu giết người ở Bắc ngủi Người trong Ngọc Gia Chính là Ngọc Mãn Lâu mà nói Hắn thật đúng là không để ở trong lòng Người thành đại sự không câu nể tiểu tiết Nếu người thật sự cho ta sử dụng Chớ nói người khác cho dù chính con trai của mình bị sát thủ của đệ nhất lâu giết chết cũng có thể tiêu tan trở ngại trước mắt cho dù sau đó cũng tuyệt không truy cứu lùi một vạn bước cho dù lâu chủ đệ nhất lâu không chịu ở dưới người chỉ cần hắn khẳng khái nói ra người chủ thuê kia là ai hôm nay coi như cho hắn một cái thể diện thả cho rời khỏi có nhân tình lớn bằng trời này Tin rằng từ nay về sau khi để nhất lâu tiếp nhận nhiệm vụ có liên quan đến Ngọc Gia. Cũng phải tinh tế tự định giá một phen. Còn hơn giết một sát thủ lại sẽ dẫn tới vô số sát thủ trả thù thì tính lên lỗ nhiều lắm. Đây là chủ tâm của tuyệt thế Kiêu Hùng. Điều kiện của Ngọc mãn Lâu không thể nói là không ưu đãi. Ngọc mãn Lâu tự hỏi. Nếu đổi lại là mình cũng có khả năng sẽ động tâm. Chỉ là... Trong hoa viên vẫn là lặng lặng như trước, không có một chút tiếng động. Ngọc mãn lâu trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhưng dưới ánh lửa chiếu giỏi, dáng tươi cười vốn tao nhã, cũng có vẻ gì dạng vượt gì mập mờ lên. Lâu chủ nếu là cố tình ở trong hoa viên của Ngọc ra nán lại lâu dài, ta trái lại rất hoan nghênh. Tất nhiên sẽ khiến lâu chủ xem như ở nhà. Nhưng nếu là lâu chủ chỉ dự định tạm lánh, Mãn lâu có vô số phương pháp bức bách lâu chủ phải hiện thân ra. Lúc này, hắc y thị vệ vây quanh ở bốn phía hoa viên vệ vô thanh vô tức rời khỏi. Thay thế bọn họ cũng là người người quần áo tuyết trắng khoảng chừng gần 300 người. Rất hiển nhiên. Cùng lúc Ngọc Mãn lâu nói những lời này. Âm thầm có người chỉ huy chứ. Dùng bạch ngọc cao thủ thay thế cho thị vệ. Ngọc mãn lâu đối với việc đối phương không trả lời vấn đề của mình tuyệt không để ý, cười dài nói. Nói vậy lâu chủ cũng thấy được. Lúc này vây khốn ở xung quanh. Chính là 300 bạch ngọc cao thủ của ngọc gia ta. Tin tưởng lấy kiến thức của lâu chủ. Đối với bạch ngọc ngọc gia này sẽ không cảm thấy xa lạ chứ. Lúc trước cùng lâu chủ giao thủ. Chính là 12 thủ lĩnh phân đường của ngọc gia ta. Võ công thực lực ra làm sao. Lâu chủ cũng đã lính giáo rồi Dưới đội hình ở đây Lâu chủ cho rằng mình còn có cái may mắn gì sao Mãn lâu cũng không sợ nói cho lâu chủ Những lực lượng này Xa xa không phải toàn bộ lực lượng của Ngọc Gia ta Lâu chủ nếu là lựa chọn Ngọc Gia tê A D D Q Q E Nhất lâu hợp tác Thứ nhất chính là toàn thân trở ra Thứ hai, toàn bộ thiên hạ cũng là vật trong bàn tay chúng ta. Đến lúc đó ngựa vàng nhà Ngọc, vinh hoa ngàn đời, say ùm thiên hạ, lưu danh muôn đời. Chẳng phải quá hay ư, nam tử hán đại trưởng phu nên làm như thế. Không thể phủ nhận, Ngọc Mãn Lâu thật sự là một thuyết khách xuất sắc, ngôn từ khẩn thiết thái độ hiền lành, tràn ngập thành ý. Nếu là vị lâu chủ đề nhất lâu này không phải lăng kiếm. không phải huyên để mà lăng thiên từ nhỏ đến lớn mà là một thế lực non độc ở dưới ngôn ngữ tràn ngập tính đầu độc này của ngọc mãn lâu lại ở lúc sống chết trước mắt tin rằng trong thiên hạ không có mấy người có thể chống cự được mê hoặc như vậy cho dù không chịu hạ mình chỉ cần nói ra là thủy ra hoặc là tiêu ra làm chủ hành sự lấy thân phận của ngọc mãn lâu chắc chắn sẽ không lật lọng đáng tiếc Trong hoa viên vẫn là vắng vẻ không tiếng động như cũ. Chỉ có thanh âm đôm đốt cây đuốc cháy ở bốn phía rung đồng không dứt truyền đến. Ngọc mãn lâu tựa hồ có chút không kiên nhẫn Cao giọng nói. Lâu chủ không nói được lời nào. Chẳng lẽ còn cho rằng muốn chạy trốn thử một kiếp phải không? Thứ nhất. Ta chỉ cần phân phó thuộc hạ liên tục một vòng. Tiến vào hoa viên tìm tòi từng tất. Tin rằng lâu chủ sẽ lập tức không chỗ ẩm thân. Thứ hai, chỉ cần đưa đến củi khô đem toàn bộ hoa viên đốt cháy. Lâu chủ có thể ẩm nấp ở chỗ nào? Thứ ba, cho dù ta không làm bất cứ động tác gì. Bây giờ cách hừng đông cũng bất quá chỉ còn có không tới hai canh giờ thời gian mà thôi. Một khi sắc trời sáng rõ, lâu chủ chẳng lẽ còn có thể phi thiên độn địa được sao? Sở dĩ áp dụng hành động này với lâu chủ thứ nhất lão phu yêu thương tính mạng của tất cả các thủ hạ cùng đệ tử. Không muốn để cho bọn họ hy sinh vô ích. Thứ hai cũng là bởi vì lâu chủ có đại tài, lão phu cũng không nhẫn tâm giết mà thôi. Ngọc Mãn lâu vừa nói lời trách trời thương dân này ra. Đệ tử Ngọc ra ở bốn phía nhất thời người người trên mặt đều lộ ra vẻ cảm động. Lão cáo già này tới giờ khắc này rồi còn không quên lôi kéo nhân tâm cổ vũ sĩ khí. Trong hoa viên trong lòng lăng kiếm thì thầm sớm đã đem ngọc mãn lâu chửi đến đảo lộn. Nhưng một thân thể dính sát vào trên mặt đất. Cũng thủy trung không nói một lời. Cho dù ngươi có ngàn điều tuyệt vời. Nói đến như thế nào. Cho dù ngọc mãn lâu ngươi nói khô miệng. Lão tử đã không nói là không nói. Sẽ không để ý tới ngươi. chỉ cần có một the ho lão tử liền phải đi ra ngoài cho dù là ai muốn ngăn cản ta vậy đều cần phải trả giá khổng lồ lại đợi chốc lát thấy đối phương thủy trung không hề có đồng tính ngọc mãn lâu hàm dưỡng cho dù tốt thanh âm cũng không nén được rõ ràng lạnh lung đi lâu chủ thủy trung không nói một lời cuối cùng xem ra chính là muốn cùng ngọc gia ta đối nghịch mời lâu chủ nghĩ ký đi gia chủ Ta tất phải cùng hắn nói lời vô ích để nhất lâu từng sát hại rất nhiều đệ tử của chúng ta. Để nhất lâu lâu chủ càng là đầu sỏ gây nên cùng hung cực áp bậc này không thấy quan tài không đổ lệ. Xin gia chủ hạ lệnh đi. Chúng ta lập tức đem áp đồ này bắt giữ đi ra. Giao cho gia chủ xử trí. Một thanh âm bi thương vang lên chính là vị đại cung phụng kia. Gia chủ hạ lệnh đi. Mọi người cùng nhau chắp tay chờ lệnh. Ngọc Mãn lâu thở dài một tiếng. Hắn là thật sự cảm thấy tiếc hận. Để nhất lâu cùng huyết sát các. Cơ. Hơn. Nơ. Hơn. Là hai tổ chức sát thủ nổi danh trên đại lục. Nhưng cho dù là từ trên danh vọng hay là trên vũ lực. Hoặc là trên độ bí mật cùng xác suất thành công. Để nhất lâu quật khởi sau cũng đều vượt trội hơn huyết sát các lâu đời. Nếu là có thể cùng để nhất lâu hợp tác. Ngọc Mãn lâu nắm chắc thu thập được bất luận cái tình báo gì để nhất lâu cần. Để trừ bỏ bất cứ địch nhân nào. Bao quát cả lăng thiên cùng thủy ra ra chủ thủy liên thiên. Mà Ngọc Mãn lâu cũng không hy vọng thật sự cùng để nhất lâu xé sách ra mặt. Võ công hắc y nhân tối nay tuy rằng rất cao. Nhưng cũng chỉ là hai chữ rất cao thôi. Nếu chỉ luận võ công. Trong 12 đại thủ lính chí ít có hơn phân nửa có thể thắng. Nhưng mà hai chữ thích khách này, cũng không phải võ công rất cao thì có thể làm được. Chỉ bằng vào sáu chữ thiên hạ để nhất sát thủ hôm nay của đối phương. Cho dù là ngọc mãn lâu, ở lúc bất ngờ không đề phòng, cũng không dám nói mình có thể thoát được án sát của hắn. Nhưng sát thủ trung quy vẫn chỉ là sát thủ mà thôi, chỉ vì tiền tài mà giết người. Mà những thứ này, ngọc gia mình hoàn toàn có thể gánh vác được. Ngươi có thể vì người khác giết người, chẳng lẽ liền không thể tiếp nhận ta thuê làm sao? Nếu là có thể thu về cho mình dùng, điều này tương đương một sự trợ lực cực lớn. Đây là tính toán lúc đầu của Ngọc Mãn Lâu. Chương 453 Phản kích trong tuyệt địa chỉ bằng việc hắn có thể ở trước vạn người bao vây mà vẫn bình tĩnh như vậy. Cho dù là trong 12 đại thủ lĩnh cũng không có một người làm được. Chỉ riêng phần kiên nhẫn này, Há lại là thường nhân có thể làm được. còn nữa phía sau hắc y nhân này dù sao còn có một đệ nhất lâu khủng bố. nếu như là cùng đệ nhất lâu khai chiến toàn diện một mình ngọc mãn lâu đương nhiên không sợ. nhưng mà người khác thì sao? 12 đại thủ lính cũng chưa hẳn đã không sợ. còn đệ tử ngọc gia khác dám nói mình không sợ sao? cho nên ngọc mãn lâu thậm chí dự định chỉ cần hắc y nhân đem thái độ buông mềm ra. Liền có thể thả cho rời khỏi Hiện nay Ngọc Gia gây thù với rất nhiều người Nếu như Ngọc Gia có thể ít đi một đối thủ có lực sát thương như vậy Tuyệt đối là có lời Thế nhưng, rất hiển nhiên, vì chủ sự của đệ nhất lâu này đối với đề nghị của mình tựa hồ cũng không có hứng thú Đã như vậy, vậy nói không được, thì không cần nói nữa Đã không phải bằng hữu thì chính là địch nhân Bằng hữu tất nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt Nhưng đối phó với địch nhân Địch nhân càng đáng sợ lại càng phải nhanh chóng dùng hết khả năng mà diệt trừ Không thể nương tay một chút nào Bằng không chắc chắn lưu lại tai họa vô cùng Để nhất lâu cho dù mạnh mẽ nhưng còn chưa được ngọc ra để vào trong mắt Chỉ là lúc này là thời buổi rối loạn Nếu là có thể ít đi một địch nhân Nhất là tổ chức sát thủ cường đại như vậy thì tốt hơn Có điều là bây giờ sẽ không còn cách lo lắng này Phải giết hắc y nhân Ngọc mãn lâu chậm rãi giơ lên tay phải Trên mặt hắn chỉ một thoáng đã đầy sát khí Lạnh lùng nói Nếu lâu chủ để nhất lâu không chịu hợp tác Vậy lão phu trái lại muốn nhìn xem Để nhất lâu mất đi lâu chủ Còn có thể xưng được ba chữ để nhất lâu này nữa hay không? Bàn tay khẽ hạ xuống đồng thời, một tiếng nói nghiêm nghị mạnh mẽ ra lệnh tung ra, phóng hỏa, buộc hắn hiện thân, giết, rốt cuộc đi tới lúc cuối cùng này sao? Trong lòng lăng kiếm chấn động, tuy rằng hắn coi thường sinh tử của bản thân, nhưng nếu thật sự đi tới trước mắt sống chết, cuối cùng vẫn là có chút ý bi thương. Ngọc mãn lâu lại có thể không để cho mình cơ hội cùng thời gian quả nhiên đủ quyết đoán, đủ độc ác. Lăng kiếm dán sát tại trên mặt đất lạnh lẽo Nội tâm trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh không gần sóng Tất cả chuyện nhỏ chuyện lớn từ nhỏ đến lớn Từng đoạn ngắn nối liền thành một chuỗi Bên ngoài từng bó quỷ khô không ngừng được ném vào Bất cứ một chỗ nào cũng không có quên Quỷ khổ được ném hết vào rồi Liền bắt đầu được đốt cháy hừng hực Ánh lửa tận trời chiếu dọi khắp một mảnh hắc áng ở nơi này sáng như thành ban ngày lửa đã đốt gần tới chỗ ẩm thân của lăng kiếm ngay cả lăng kiếm lấy công lực tinh thuần của bản thân vây quanh thân thể nhưng cũng không làm được gì lửa cháy rừng rực tựa hổ lấy đi từng chút không khí trong hoa viên lăng kiếm bị vây ở vị trí trung tâm của đám cháy đã cảm thấy có chút nghẹt thở y sam của hắn đã nóng lên sợi tóc trên đầu đã hơi cuộn lại Rốt cuộc phải kết thúc sao? Lăng Kiếm hung hăng cúi đầu xuống, hít một ngụm không khí cuối cùng ẩm sâu tại trong đất mang theo mùi ẩm ướt của bùn đất. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giờ khắc này trong mắt Lăng Kiếm bạo phát ra hàn mang, dường như đem lửa lớn đầy trời cũng bị đè ép xuống. Đã như vậy, ta đây liền liều mạng. Trước tiên vì công tử diệt trừ mấy cường địch đi, cho dù chết cũng phải chết có giá trị. Ở giữa đám cháy, một tiếng huyết sáo dài phá không vang lên Tất cả đám người ở bốn phía, bao gồm cả ngọc mãn lâu ở bên trong cũng đều chấn động cả người Trong tiếng huyết gió, không có không cam lòng, không có phấn nộ, không có giải thoát Thậm chí không có thê lương của anh hùng mạt lộ Có chăng chỉ là sát khí ngất trời Chiến ý điên cuồng làm cho người ta sợ hãi Cùng với quyết tâm không hối hận phá hủy tất cả Người người đều nghe được ra, vì lâu chủ của đệ nhất lâu này, không ngờ đạt được tới mức coi thường sinh tử. Đại sát thủ này quả nhiên có phong độ tuyệt thế mà người thường khó có thể có được. Hôm nơ, à, y, tì, dơ, à, nơi. Bất luận kết quả cuối cùng ra làm sao? vì vua sát thủ vua này, chỉ bằng một tiếng huyết sáo dài bình thản này, Cũng đã đáng để cho bất luận một võ giả nào ở đây phải tôn kính Con mắt đám người ngọc ra đồng thời co rút lại Ngoan cố chống cự Sao có thể khinh thường Vì vua sát thủ danh chấn thiên hạ này cuối cùng muốn phản công trong tuyệt địa sao Nếu muốn không trả giá một chút nào mà muốn giết chết vì vua sát thủ này Vậy không thể nghi ngờ là chuyện nằm mơ giữa ban ngày Hôm nay Vì lâu chủ đề nhất lâu này tất nhiên hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Nhưng ở dưới sự phản kích của hắn khi biết hẳn phải chết. Chẳng biết sẽ có bao nhiêu người bị hắn kéo theo chôn cùng. Cho dù là ngọc mãn lâu, hắn dĩ nhiên tự tin có thể giết hắc y nhân này. Nhưng mà cũng khó mà không lo lắng vì không cách nào thoát khỏi cắn trả cuối cùng. Lưỡng bãi câu thương. Người người trong lòng đều nặng trĩu Mắt nhìn chằm chằm vào giữa đám cháy Sắc mặt nghiêm như gặp đại địch Một bó quỷ khô đột nhiên từ trong đám cháy bay ra Mang theo lửa cháy mạnh rừng rực Không ngừng bay về phía bốn phương tám hướng Ở trong bóng đêm đen kịp Tựa như một con hỏa long thỏa thích bay lượn xoay quanh trời đất Phun lửa ra nuốt lửa vào thằng muốn đốt cháy tất cả Đột nhiên phủ xuống thế gian Mọi người không tự chủ được lui về phía sau một bước Tất cả mọi người mong muốn để nhất sát thủ này không nên từ phương hướng của mình mà đột phá vòng vây Bó quỷ kia đi kèm với sát khí chí mạng Mọi người cẩn thận Một tiếng hô to xuất ra từ trong miệng một lão giả dâu bạc Cùng lúc khi tiếng quát xuất ra khỏi miệng Người của hắn cũng đã cầm binh khí trong tay đánh đi ra ngoài Một bó quỷ mang theo bóng lửa nóng cháy Xoát bay đi ra. Một vị cao thủ dùng bạch ngọc trường kiếm sơ lên. Đang muốn đem bó củi đang cháy này hất qua một bên. Đột nhiên dưới bong lửa dần hiện ra một đảo mũi kiếm sáng lóe. Đó là hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn trong cuộc đời. Sưu một tiếng. Kiếm phong đã đâm vào trong ngực hắn. Trong nháy mắt lại rút đi ra. Xoát xoát hai kiếm, hai sườn, lại thêm hai gã bạch y nhân chúng kiếm giữa yết hầu. Thân thể dừng lại rồi té ngã xuống đất. Đống lửa trợt chuyển hướng, mạnh mẽ hướng về lão giả dâu bạc vọt tới. Lão giả dâu bạc có kinh nghiệm ứng phó đại địch rất nhiều. Mặc dù thấy ba gã bạc ngọc trước sau ngã xuống đất nhưng tâm thần không loạn chút nào. Thấy đống lửa đánh tới hướng về mình. Lại đúng ý nguyện. Trường kiếm múa lên đến mưa gió cũng không lọt vào được. Bao lại toàn thân. chỉ cần mình có thể đứng vững qua công kích đầu tiên của hắc y nhân sẽ thấy hình thành thế vây kín lại không có nguy hiểm mà võ công hắc y nhân mặc dù cao nhưng cũng quyết không có bản lĩnh có thể trong mấy chiêu mà giết chết được mình kiếm thể của lão giả quả nhiên dày đặc chỉ một thoáng đã đem đống lửa kia đánh cho rơi là tả đầy trời bản thân lại càng không có bị một chút củi nào văng tới nhưng mà công kích trong dự liệu lại không có theo đến Ngay khi hắn dùng toàn lực ứng phó đống lửa, một bóng đen nhàn nhạt chợt lói lên trong ánh lửa. Lại có vài đảo hỏa long trước sau bay ra, phân ra các phương hướng khác nhau. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Lại có vài bạc ngọc cao thủ bị chết ở dưới kiếm lăng kiếm. Quả nhiên là đánh tất chúng chúng tất phải chết. Chính là không có một người nào may mắn, oanh một tiếng. Lăng kiếm lảo đảo một cái cũng bị một gã cao thủ đánh lén một trường Theo thế lảo đảo Lăng kiếm nghiêng người ra Thân thể chợt lói lên nửa ngồi trồm hốm Theo tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai Sáu cái cẳng lông lá rời khỏi thân thể của chủ nhân mà bay lên Khi vài đảo máu tươi mạnh mẽ phun ra Bóng đen thần bí kia lại biến mất trong hỏa quang Lâu chủ đệ nhất lâu thiên hạ đệ nhất sát thủ kiếm của lăng thiên Ngay ở Ngọc Gia, đại khai sát giới, khí thế hừng hừng, như điên như dại Ngọc mãn lâu lạnh lùng nhìn đảo bóng đen mập mờ kia, hét lớn một tiếng Không tiếc tất cả, dù có trả giá cỡ nào cũng phải toàn lực đánh giết Hàng trăm nghìn người ở bốn phía đồng thời lên tiếng ảo ảo xông tới Chỉ là không biết, sẽ có bao nhiêu người sẽ phải chôn cùng vị tuyệt thế sát thủ này đây Lăng thiên cao mày, nhìn Lê Tuyết mặc chỉnh tề một bộ trang phục dạ hành nhân, giở khóc giở cười nói Ta nói Lê Tiểu Thư này, chúng ta cho dù là thân huyên muội cũng không có đạo lý ở cùng một phòng chứ Ngươi không phải có một gian phòng riêng rồi sao? Sao còn muốn chạy đến gian bên này của ta? Hừ! Lê Tuyết xinh đẹp nhíu cái mũi nhỏ, không vui nói Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang có chủ ý vừa quái gì sao? Buổi tối ngày hôm nay ngươi khẳng định muốn đi ra ngoài Khẳng định có chuyện tốt chơi đùa Ngươi đừng có gạt ta Nói cho ngươi biết Lăng Thiên Ta đối với ngươi hiểu rõ sợ rằng còn vượt xa chính ngươi Muốn lừa gạt bản cô nương đơn độc hành động sao Không có cửa đâu Chẳng lẽ ta thoạt nhìn rất già sao Ngươi có ý tứ gì Nói rõ cho ta mau Lăng Thiên rất không biết nói gì Ngày thế nào lại già chứ? Chờ khi ta thành lão già 7-80, ngày nhiều lắm cũng chỉ từ nương bán lão bộ dáng thước tha mãi bảo tồn. Nói đến phân nửa, thấy sắc mặt lê tuyết không tốt, vội vàng đổi dòng, lại chất vấn. Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì phán định buổi tối ngày hôm nay ta nhất định đi ra ngoài? Vào lúc không gặp ngươi quần áo ta đều cởi phân nửa sao? Ta cũng không có thói quen lõa thể chạy ra ngoài à? Lê Tuyết thấy hắn trêu chọc mình, đang muốn tức giận, lại thấy hắn đột nhiên vòng vo câu chuyện, trong lòng không khỏi nổi lên một trận buồn bực, lạnh lùng hừ một tiếng, một cái bước xa vọt tới, cầm lên một cái bao nhỏ ở cạnh gối của lăng thiên, đắc ý rào rạt cầm trong tay lắc lắc, không muốn đi ra ngoài sao, vậy những thứ này để làm gì? Nói rồi nhanh chóng lục hết ra trong miệng lên tiếng líu lo. Chuẩn bị thật đúng là đầy đủ hết a Y phục dạ hành, khan che mặt, dịch dung phấn, phi thiên trào. Thiên ca đừng có bảo ta Mỗi lần ngươi ngủ không ôm mấy thứ này thì ngươi liền không ngủ được đó ha <cười> Thở dài, lăng thiên hoàn toàn bái phục gật đầu Được rồi, được rồi, ta chịu thua Chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi là làm sao cảm thấy được Buổi tối ngày hôm nay ta liền mang theo ngươi cùng đi Lăng thiên thực sự không nghĩ ra Mình rốt cuộc lộ ra sơ hở ở chỗ nào mà bị tiểu nha đầu này bắt được nhược điểm Ha ha Lê tuyết cười đến nỗi đôi mắt lo lanh híp cả lại Thiên ca đây là Minh Ngọc Thành Không phải tổ chim thừa thiên thành của ngươi a Ngươi đến nơi đây tới có bao nhiêu nguy hiểm tin rằng chính ngươi cũng biết Nhưng ngươi vẫn như cũ mà tới Nếu là không có tính toán gì đó Ngươi sẽ mạo hiểm như vậy sao Đây là thứ nhất, tiếp tục, sắc mặt lăng thiên bình thản trong con ngươi thậm chí có ý cười mơ hồ. Thứ hai, nơi này là Minh Ngọc Thành, địa bàn của Ngọc Gia, cũng là đại bản doanh của Ngọc Gia. Ngươi ở chỗ này tất nhiên sẽ không nán lại lâu lắm. Hơn nữa ngươi vừa vào thành liền cố hết sức ở tại khách điếm gần Ngọc Gia nhất, không có tính toán, ai tin. Về phần điểm thứ ba, Ngọc Gia bây giờ khẳng định đã biết là ngươi đã đến. Ngươi phải hành động nhanh chóng. Nếu để lâu thì Ngọc Gia lại càng chuẩn bị tốt hơn. Cho nên, bản cô nương phán định, tối nay là thời khắc tốt nhất để ngươi hành động. Lê Tuyết Dương Dương tự Đắc nói, những điều này đều chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, cũng không có căn cứ chính xác gì. Không khỏi có phần gượng ép. Lăng Thiên cung dung thản nhiên. Hắn không tin Lê Tuyết là dựa vào ba điểm này mà suy đoán ra được. Tiểu nha đầu này không nói thật. Lăng Thiên có thể nhìn ra được, có điều là đối với việc trong nháy mắt nàng có thể tìm ra ba lý do nhịp nhàng ăn khớp cũng không nhìn được có chút bội phục sự nhanh trí của nha đầu kia. Chương 454. Một tiếng tuyệt sát được rồi được rồi. Lê Tuyết giơ tay đầu hàng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói Ngươi có một thói quen từ kiếp trước tới kiếp này Thủy Chung cũng không bỏ. Ta kỳ thực là căn cứ vào thói quen này mới nhìn ra được. Thói quen. Nhưng lại là thói quen hai kiếp. Lăng thiên cho cái này thật là nói bừa. Là thói quen gì? Làm sao ta không biết? Nhớ lại khi kiếp trước. Ở trên ngón tay phải của ngươi một chút cũng không rời thân mang theo một chiếc nhẫn nhỏ. Ngươi còn nhớ rõ chứ? Chiếc nhẫn. Nét mặt lăng thiên trở nên có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Làm sao ta có thể không nhớ rõ? Đó là di vật duy nhất mà mấu thân của ta để lại cho ta. Tất nhiên, nói đến sơ, sơ quy, quy, a, lơ, e, tuyết cũng nổi lên chút thổn thức. Kiếp trước của ngươi coi chiếc nhẫn này như bảo bối quý giá nhất. Cũng cho là bùa hộ mệnh của ngươi. Điểm này, tựa hồ ngươi chỉ cùng ta nói qua. Mỗi lần ngươi phải đi làm hành động quan trọng gì mà mình không nắm chắc Ngươi sẽ vô ý thức dùng hai ngón tay của tay phải quay chiếc nhẫn này một lần Ngươi đã từng nói qua Nó sẽ làm cho lòng của ngươi trở nên rất bình tĩnh Cũng sẽ phù hộ cho ngươi không đi mà không có lợi Trong mắt Lê Tuyết lói lên tia ánh sáng nhô hòa. Buổi chiều nay khi tiến vào Minh Ngọc Thành Tuy rằng trong tay trái của ngươi đã không còn chiếc nhẫn kia Nhưng hai ngón tay phải của ngươi lại vẫn vô ý thức vê vê chỗ trên ngón giữa tay trái của ngươi Động tác, vẻ mặt thậm chí cả ánh mắt đều giống hệt như kiếp trước của ngươi Cho nên, ta liền đoán được Thì ra là thế Đồng thời lăng thiên bừng tỉnh đại ngộ Lại đột nhiên cảm thấy một phần ý thê lương bi ai Kiếp trước, chiếc nhẫn bình thường kia là kiện di vật duy nhất của mấu thân Sau mỗi lần mình xoa chiếc nhẫn kia Lăng thiên thật giống như là cảm thấy yêu thương trầm lắng của mẫu thân từ nước trời xa xôi kia truyền qua Đem tới cho hắn lực lượng cùng yêu mến vô hạn Mỗi khi xoa chiếc nhẫn kia Trong thế giới nội tâm của lăng thiên luôn luôn tràn ngập an tính cùng tốt lành Cho nên mỗi lần hắn tâm loạn như ma Trung Quy sẽ vô ý thức xoa một chút Làm cho lòng của mình yên tĩnh lại Động tác vô ý thức này thậm chí ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện ra. Kiếp trước, ta thua không oan Lăng thiên cười khổ một tiếng. Đối với mình còn hiểu rõ hơn mình. Muốn nhằm vào tính cách của mình bố trí một cách bấy vậy cũng là chuyện dễ dàng quá đi. Lăng thiên luôn luôn cho rằng mình chính là chúng gian kế mới bị người hãm hại. Bây giờ mới biết được bấy dập như vậy nhằm vào mình kiếp trước. Mình chính là tuyệt đối không cách nào thoát khỏi. Thiên ca, trong mắt Lê Tuyết tràn ngập ý xin lỗi. Ta ở trong núi vài chục năm, khi không có chuyện gì, ta cố ý tìm kiếm một ít chiếc nhẫn kim loại gần với màu sắc chiếc nhẫn của ngươi, rồi lần lượt mài. Ngươi xem cách này vừa ý chứ? Tay trắng nón nhỏ bé của Lê Tuyết nhẹ nhàng mở ra trong lòng bàn tay, một chiếc nhẫn đen nhánh bất ngờ hiện lên trước mắt. Cảm tạ. khi nhìn đến chiếc nhẫn tình thương thân tình của mẫu thân tựa hồ ở trong sờ khắc này trồng lên nhau trên mặt lăng thiên luôn luôn trầm ổn lãnh tính xẹp qua một tia kích động đỏ ửng nhìn chiếc nhẫn cùng trong trí nhớ của mình không sai một chút này trong hai mắt lăng tệ hơi y e nơ tệ dơ a nơ ba động kịch liệt Ta giúp ngươi đeo nó lên đi, cách này là xin lỗi thành khẩn của ta, cũng là chúc phúc lớn nhất của ta đối với ngươi. Lê Tuyết quan tâm cười cười, ngón tay giữa còn nhẹ nhàng đeo nhẫn vào trên ngón giữa tay trái của Lăng Thiên. Nghiêng đầu quan sát một chút, thỏa mãn gật đầu cười nói, có đúng thật sự rất giống hay không? Nói rồi, Lê Tuyết đột nhiên làm ra một cách động tác làm cho Lăng Thiên hơi có chút không biết nên khóc hay cười. từ trong lòng của nha đầu kia lại có thể lại móc ra một chiếc nhẫn giống nhau như đúc với chiếc đeo ở trên tay mình đeo lên ngón áp út tay phải của nàng nhẫn cưới trăng cười giảo hoạt nắm tay giấu ở phía sau mặt giày ra chạy qua mặt giày mày dạn nói Hi hi chiếc nhẫn như vậy ta chính là làm một đôi trọn đời trọn kiếp này ngươi một ta một thấy lăng thiên chừng mắt nhìn nàng lê tuyết cười hì hì vươn hai cái ngon tay trắng nón khô khô trước mắt hắn ta chỉ làm hai cách thôi à nàng đem chữ chỉ tận lực kéo dài thanh âm nhấn mạnh giọng nói lăng thiên ấm áp cười cười tay phải nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trong mắt tràn đầy vẻ tưởng nhớ nhẹ giọng nói tùy ngươi thực sự lê tuyết hưng phấn hỏi lăng thiên còn chưa kịp trả lời Thình lình nghe một thanh âm oanh vang lên bên ngoài cửa sổ, từ xa xa truyền đến. Có người đang giao thủ, vẻ mặt lăng thiên trầm xuống, nghiêng tai lắng nghe. Hơn nữa là tuyệt đỉnh cao thủ giao thủ, đánh một trận lời hại. Thanh âm đến từ phía xéo đối diện chính là phía tây, hẳn là không xa. Lê Tuyết cẩn thận nghe, nếu không nhanh chân đến xem đi, đương nhiên phải đi. Lăng Thiên một tay lấy bộ y phục giả hành mặt ở trên người Vội vã nói Lúc này dám can đảm động thủ ở Minh Ngọc Thành E rằng không phải là Thủy Gia Mà đó là bọn Lăng Kiếm Thế lực khác sẽ không có lá gan lớn như vậy Cũng sẽ không có thực lực lớn như vậy Không tới xem thế nào sao yên tâm được Cho dù không ra tay Ít nhất cũng có thể thử tìm hiểu bố trí phòng ngự của Ngọc Gia Nhìn Lê Tuyết Ngươi trái lại sớm có chuẩn bị y phục dạ hành cũng ma rồi Đẩy thêm một cái khăn che mặt là có thể hành động Ta thật sự bội phục sự đoán trước của ngươi Đương nhiên nghe được ra ý tứ hàm xúc trêu đùa của Lăng Thiên trong những lời này Đây rõ ràng là châm chọc mình mèo mù vỡ được chuột chết Lê Tuyết dối đầu lưới, làm mặt duyệt, hừ nói Có sự kiến trước hay không cũng không sao Trung quy so với có ít người thiếu chút nữa Đến cách mông cũng mạnh mẽ Nhảy lên đi ra ngoài mạnh mẽ hơn đi Lăng thiên hơi bị chán nản Đem khăn che mặt khăn gắn vào trên mặt Tức giận nói Nếu không phải ngươi tới quấy rối Lúc này ta đã sớm không còn ở chỗ này Ngươi còn có mặt mũi mà nói bóng nói gió chứ Ra oai giỏi thật Lê Tuyết hì hì cười rung tay một trường đánh văng ra cửa sổ Sau một khắc Hai người đã sóng vai đứng ở trên nóc nhà. Ở phía tây đang là một mảnh đỏ bừng. Lại có thể đã là lửa cháy mạnh ngập trời. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết yếu ớt từ xa xa chuyển đến. Chính là phương hướng của Ngọc gia Đi, lăng thiên thân hình nhanh chóng vụt qua, nhảy lên không bay ra, loáng một cách đi từ lối ra. Người đã ở ngoài sáu trượng. Lê tuyết như bóng với hình, gắt gao theo sát đi tới. Mặc kệ làm sao, cho dù không phải bọn lăng kiếm, đây cũng là một cơ hội tốt để đục nước béo cò Nói không chừng còn có thể được một chuyện ném đá xuống giếng Trong lòng lăng thiên âm thầm tính toán Lúc tới Minh Ngọc Thành vốn không dự định đến đại bản doanh của Ngọc gia, Nhưng có cơ hội tốt này, không đi dò hỏi một phen thì có phần có lỗi với mình Hơn nữa, nếu vạn nhất là người một phương mình, mình nếu là không đi Chẳng phải là tiếc nuối cả đời sao. Thẳng đến lúc này. Lăng thiên cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Đơn giản là vừa khớp hắn đi trước điều tra lần này. Lại cấu được một cái tính mệnh huyên để thân thiết nhất của mình. Lửa cháy mạnh bay vút lên dưới. Lăng kiếm như một pho tượng ma thần đánh không chết. Tả sung hữu đột. Trường kiếm trong tay càng giống như lưới hái của tử thần giống nhau. Mỗi lần chém ra cuối cùng sẽ mang ra một chùm huyết vũ vẩy ra Quần áo hắc y Hắc bào Khăn che mặt màu đen Giống như vượt mi xung đột qua lại ở trong đại viện của Ngọc Gia Luôn gần vọt đến dưới đầu tường vây Rồi lại bị đệ tử Ngọc Gia đệ tử lấy tính mạng cứng rắn uy hiếp phải trở về Hắn bất luận là so chiêu cùng ai đều là một trạm liền đi Tuyệt không ham chiến Một ít không chúng đã xoay người ở ngoài mấy trượng Trên mặt đất thi thể bày ngổn ngang đầy đất Vết thương mỗi người đều là như nhau ít hầu có một điểm hồng Nhưng chính là điểm hồng ngân này Lại mang đi sự sống vốn có của khối thân thể này Chúng cao thủ ngọc xa cuối cùng cũng được kiến thức Chiến lực khủng bố của vị lâu của đệ nhất lâu này Quả nhiên không hổ danh thiên hạ đệ nhất sát thủ Nhìn bóng đen nhàn nhạt như gió qua lại như thường ở đây. Tựa hồ vĩnh viễn không mệt mỏi giã rời. Sắc mặt người người đều là cực kỳ ngưng trọng. Võ công người này tuy rằng cực cao. Nhưng cũng còn chưa tới tuyệt đỉnh chi liệt đương đại. Tối đa cũng chỉ có cảnh giới tiên thiên tiểu thành. Nhưng công lực tinh thuần. Chiêu thức kinh diệu. Thân pháp dược dị. Vài phương diện này phối hợp lại. Quả nhiên là kỳ diệu đến cực đỉnh. Có thể nói là kiếm kiếm đoạt mệnh chiêu chiêu thấy máu Nếu không phải đã từng thấy hắn sử ra Thực sự không thể tưởng tượng thế gian lại có chiêu thức tinh diệu lại tàn nhẫn như vậy Đây căn bản chính là tuyệt thế hung tinh vì giết người mà tồn tại Ngọc mãn lâu đứng ở xa xa trên giả sơn hơi nghiêng Nhìn trầm chầm, chầm không rời mắt vì hắc y nhân thế như hổ điên ở giữa sân kia Hai mắt như chim ung hắn nhìn ra được Cho đến bây giờ Thể lực, tinh lực, công lực, chiến lực của H. Y nhân Bất luận một cách phương diện nào đều đang nhanh chóng tiêu hao. Chỉ có chiến ý của hắn lại vẫn như cũ không có nửa điểm mất đi Sát khí trong mắt vẫn như cũ là rét lạnh đến thấu xương Con mắt của H. Y nhân cũng vẫn lánh tính lánh khúc như cũ như lúc mới vừa lao tới Không hề có nửa điểm ba động Quả nhiên không hổ danh là thiên hạ đệ nhất sát thủ Trong lòng ngọc mãn lâu tán thưởng một hồi, tay phải vung lên. Hai gã cao thủ vẫn đứng ở bên sân cảnh giới liền phi thân lên, tới, lăng kiếm từ khi khai chiến cho tới bây giờ. Thủy Trung vẫn cẩn thận bảo trì phần thể lực. Chiến lực phát ra lớn nhất cũng chỉ duy trì ở khoảng 8 phần 10. Làm như vậy chính là vì một khắc trước mắt, lăng kiếm tận lực áp chế thực lực bản thân. Chế tạo ra biểu hiện giả dối bất quá như thế của bản thân Mong muốn có thể mau chóng dẫn dù cao thủ của Ngọc Gia hạ tràng Tránh cho bọn họ sử dụng chiến thuật dùng khỏe ứng mệt chấn giữ các cửa ra Vậy mình đã có thể thực sự lên trời không đường Xuống đất không cửa Chỉ cần có mấy người đứng đầu Ngọc Gia hạ tràng Thứ nhất có thể tìm kiếm cơ hội toàn lực chém giết, Thứ hai cũng có thể chế tạo hỗn loạn thừa dịp loạn chạy ra Cho dù mình đã được định trước không ra được Vậy cũng muốn Ngọc Gia phải nỗ lực trả giá thích hợp mới được Như vậy cho dù chết cũng chết tương đối có giá trị Mà hai người trước mắt kia Chính là chính phó các chủ trùng tiêu các của Ngọc Gia Hai người luôn luôn như hình với bóng Hai người này không chỉ có võ công cao cường Còn có thể làm cho Ngọc mãn lâu ủy nhiệm trọng trách các chủ Tất nhiên cũng không phải tầm thường Cho dù chỉ luận trí kế đảm lược, cũng là vượt xa người bình thường. Lăng kiếm khô trường kiếm một vòng, hai người mạch trước mặt trong nháy mắt đã đứt tay, đứt chân. Trong huyết quang vẩy ra mà kêu thảm ngã xuống. Cái bóng màu đen nhanh chóng nhoán lên. Lăng kiếm theo sát mà lên. Mọi người bốn phía đều cho rằng lăng kiếm chính là muốn thừa dịp ấy xông ra vòng vây, nhân ngọc mãn lâu có nghiêm lệnh phía trước. Người liên quan đều là phấn đấu quên mình đi ngăn cản Mà phía sau, hai gã các chủ trùng tiêu các tự nhiên cũng cho rằng là như vậy Tốc độ tăng nhanh cùng nhau sông lên Hoàn toàn không có nửa điểm báo trước Thân thể lăng kiếm như mũi tên nhọn vọt tới trước Trong nháy mắt sắp rơi vào trong rừng đao mưa kiếm Đột nhiên lấy tốc độ đồng giảng Thậm chí còn nhanh hơn Như thiểm điện rút lui trở lại Thân thể với tốc độ cao xoay tròn một cái Trường kiếm lóe sáng mang ra một đạo quang hoàn át đảo mắt người Mang theo sát khí dày đặc đầy trời Cực nhanh hướng hai người kia chém qua tới Hai người vọt tới trước ngăn cản kinh hãi khi thấy một kiếm sắc bén như vậy Ngay cả tâm trí hơn người Cũng không khỏi cực kỳ sợ hãi Ý nghĩ trong đều là rõ ràng trường kiếm đối phương đánh tới Nhưng dưới chân cũng đã không được thu lại được cước bổ Nương theo quán tính mạnh mẽ vọt tới trước Như con thiêu thân lao đầu vào lửa Hướng tới trường kiếm đoạt mệnh kia xuyên qua mà đi tới Giờ khắc này, hai vị các chủ thấy lạnh cả người mươi 455 Chứng minh thân phận luận võ công Hai vị các chủ hướng tiêu các chủ tuyệt không ở dưới lăng kiếm Về phần tu vi công lực mà nói Thậm chí còn ở trên lăng kiếm Nhưng ở dưới sự tập kích bất ngờ có mưu đồ từ lâu lăng kiếm Lại có thể không có một nửa điểm chỗ chống để trả đòn Lăng kiếm đối với nắm chắc tình thế đã khéo tới cảnh giới tuyệt hảo rồi Đây là một kiếm tuyệt sát, bất hảo Biến hóa này ra ngoài dữ liệu của mọi người ở đây Bao gồm cả gia chủ ngọc gia ngọc mãn lâu Từ xưa đến nay Trong tất cả võ học vốn có Chưa từng có người có thể làm được Khi toàn lực vọt tới trước mà không hề có dấu hiệu chuyển đổi thành toàn tốt lui về phía sau tốc độ thậm chí lại có thể không giảm mà lại tăng Nhưng đó chính là hai cái phương hướng hoàn toàn trái ngược Khác hẳn với lẽ thường của võ học Tin rằng bất cứ kẻ nào làm phương pháp đó Chỉ cần hơi mạnh mẽ chút Đều khó tránh khỏi sẽ bị kinh mạch tán loạn Tẩu hỏa nhập ma Nhưng vì lâu chủ đề nhất lâu này lại có thể làm được Hơn nữa còn hời hợt sử dụng ra như thế Hơn 10 người cao thủ ngọc ra ở xung quanh Thấy tình thế không ổn Đều đem người dựng lên Hướng tới nơi sân ba người chiến đấu lăng không đập xuống Ngọc mãn lâu tay áo phiêu phiêu Tới nhanh nhất Khẽ vút một cái Trường phong vù vù đã tiếp cận thân ảnh của lăng kiếm Tốc độ của Ngọc mãn lâu Không thể nói là không nhanh thế nhưng tất cả đều đã muộn. Lăng kiếm hao hết tâm tư. Tìm cách hồi lâu. Mới dẫn dụ được hai người kia tới. Lại lợi dụng công lực toàn thân chế tạo ra các loại biểu hiện giả dối. Thình lình đánh bất ngờ. Mới đạt được loại cuộc diện có lợi này. Làm sao có thể dễ dàng buông tha chiến quả đã tới tay chứ. Ánh mắt người bên trái lộ ra vẻ kiên quyết. Không rên một tiếng. Lại có thể không lùi mà tiến tới Hung hãn nhào đến hắn vốn dùng toàn lực lao mình vọt tới trước Mắt thấy chuyện khó tránh Thấy khó tránh khỏi họa sát thân Dứt khoát không hề lui bước Trái lại tăng lực vọt tới trước Nhất thời cùng người bên phải kéo ra khoảng cách nửa thân thể Đoạt trước một bước đón nhận trường kiếm đoạt mệnh của lăng kiếm Cho dù mình chết Cũng là bảo trụ được một mạng của hơi suy một tiếng Uy lực của một kiếm mà lăng kiếm xúc thế đã lâu này đều đã phát ra ở trên người của hắn rồi. Trong lúc nhất thời máu thịt bắn ra khắp bầu trời. Toàn bộ thân thể khổng lồ đột nhiên bị chia cắt dưới kiếm lăng kiếm. Đồng thời, lăng kiếm thầm than một tiếng. Không ngờ người này lại quyết đoán như thế. Nếu là người này không làm như thế. Như vậy thì hai người đều tất phải chết ở dưới kiếm của mình. Hắn vốn toàn lực vọt tới trước. Ở dưới sự thình lình công kích đánh bất ngờ của mình Cho dù có thể cố hết sức sửa thành toàn lực lui về phía sau Một thân nội tức cũng e rằng bị hỏng mất Mà đột nhiên từ toàn lực lui về phía sau lại đổi thành toàn lực vọt tới trước Như vậy dưới sự vận chuyển của nội lực Kinh mạch toàn thân đều phải đứt đoạn Cho dù mình không giết hắn Bây giờ hắn cũng quyết không sống được quá canh ba Nhưng một lần hành động này của hắn, lại cứu được tính mệnh của bản thân cảnh. Chỉ là ngay tại giây đó, Lăng Kiếm đã vĩnh viễn đánh mất thời cơ tốt nhất để đồng thời chém xếp một gã cao thủ khác, nhị đệ. Hắc y nhân bên phải đau thương căm giận gần chết hết lớn một tiếng. Giống như không muốn sống hướng về phía thân thể Lăng Kiếm đang lui về phía sau mà dùng tốc độ cao nhất vọt tới. Hai mắt đỏ rực sởi máu. Chiêu chiêu đều là chiêu số tùy tiện. Không chút nào để ý tới bản thân. Cùng lúc đó. Phương hướng mà lăng kiếm lui về phía sau. Cũng có ba gã cao thủ đã chặn đứng hắn. Người người sắc mặt đều bi phấn. Hạ sát thủ. Ngọc mãn lâu phi lên bầu trời. Cũng vẻ mặt bi thương. trưởng lực phô thiên cách điện rầm rầm hạ xuống. Lại không hề nương tay. Hai bên trái phải cũng có vài cao thủ lớp lớp ra chiêu. Lăng kiếm huyết một tiếng sáo dài Kiếm mang nổi lên bao phủ cả người Tựa như một tầng thanh sắc bảo tháp xây lên quanh hắn Càng lúc càng cao Lánh điện hàn quang tê tê bắn ra ngoài Thanh quang bảo tháp ở trong nháy mắt lên tới tầng cao nhất Đột nhiên giống như nổ mạnh Quang diễm tàn ra bốn phương tám hướng Sau khi quang điểm vừa bắn ra bốn phía Đột nhiên một đảo kiếm quang cuồn cuồn giống như thần long Đột phát bắn lên trời cao Ở dưới tình huống này Lăng kiếm lại có thể hung hãn sử ra nhân kiếm hợp nhất này Đã là một kích mạnh nhất mà lăng kiếm có khả năng phát ra Cũng là một kích cuối cùng của lăng kiếm để giành đát lâu Càng có thể là một chiêu cuối cùng trong kiếp này của lăng kiếm Một kích này kinh thiên động địa. Cẩn thận, ngọc mãn lâu trong nháy mắt đã phán đoán ra đây là chiêu pháp gì Hắn thân là nhất đại tôn sư võ học Há có thể không biết nhân kiếm hợp nhất này sắc bén cớ nào Một tiếng hô to vận lên nội lực toàn thân toàn lực ép xuống Hắn có khả năng làm chính là lợi dụng tiên thiên nội lực của mình vượt xa lăng kiếm mà đem một chiêu này đánh tan Bằng không Làm cho lăng kiếm thi triển xong một chiêu này Mình tuy rằng không có việc gì Nhưng những người khác vì tất đã không Mà người ở giữa sân cũng chỉ có hắn mới có tự tin có thể toàn diện áp chế hắc y nhân. Lâu chủ đề nhất lâu này, lại có thể là lăng kiếm. Lăng thiên bay lên trên đại thổ, mắt vừa nhìn dò xét, liền lập tức hô lên đồng thời trong lòng căng thẳng. Thời khắc lăng thiên đến, vừa vặn là thời khắc lăng kiếm bùng nổ tả sung hữu đột. Là người của ngươi. Lê tuyết nhẹ nhàng rơi vào phía sau hắn. Thấy lăng thiên muốn lập tức phi thân ra cứu người Không khỏi chặn lại ngăn cản Gấp giọng nói Xem rõ hơn nữa rồi giải quyết cũng không muộn Đây là nội viện ngọc gia Không chỉ người đông thế mạnh Càng là cao thủ nhiều như mây Trên có gia chủ ngọc gia ngọc mãn lâu kia tỏa chấn Võ công người này chỉ sợ ở trên ngươi và ta Cho dù thêm một người như ngươi Có thể có tác dụng sao Chỉ là hy sinh vô ích mà thôi. Muốn cứu người đầu tiên không thể tự loạn đầu trận tuyến. Lăng thiên nghe vậy tâm thần chấn động. Chăm chú nhìn lại. Liếc mắt liền thấy được ngọc mãn lâu ở bên cạnh đám cháy cao cao sừng sững. Tuy rằng chưa hề gặp qua bao giờ. Nhưng lăng thiên liếc mắt liền nhìn ra được. Người này. Tất là ngọc mãn lâu không thể nghi ngờ. Trừ ngọc mãn lâu ra. Ở trong minh ngọc thành này. Tin tưởng không còn có một người khác. Có thể có được khí độ như vậy. Hắn nghe được Lê Tuyết nói như vậy rất có đạo lý. Ý nghĩ tức thì rõ ràng. Nhất thời nhìn quét bốn phía. Sắc mặt càng ngày càng trầm tê. D. O. Quy. Quy. N. G. U. Vinh. Quy. Quy. O. N. G. Đếm qua đã có không dưới 15 tên nhất lưu cao thủ tiên thiên tiểu thành ở đây, huống chi còn có hơn mấy trăm tên bạc ngọc cao thủ vây xình ở bên. đội hình bập này, không nói chỉ là một mình lăng kiếm, cho dù thêm lăng thiên, cũng tuyệt đối không có lực để có thể chính diện đột phá vòng vây ra. cho dù là tống quân thiên lý cam tâm tình nguyện xuất thủ tương trợ, tối đa cũng chỉ có nắm chắc toàn thân trở ra mà thôi. Nhưng cũng tuyệt đối là không cứu được lăng kiếm. Đây phải làm như thế nào mới tốt. Mày kiếm của lăng thiên chăm chú nhíu lại, phía dưới chính là lăng kiếm. Lăng thiên quyết không cho phép huyên để bạn từ nhỏ lớn lên của mình chết như thế ở Ngọc sa. Bất luận như thế nào cũng phải đưa hắn cứu ra. Có điều là đối mặt với đội hình kinh người như vậy của Ngọc sa cứu thế nào, làm sao cứu. Mình tuyệt đối không thể loạn Phải tự đánh giá cẩn thận Một khi đi nhầm Liền có thể đều bị hãm tải trong đại viện ngọc gia này Lê Tuyết cũng nhăn lại đôi mi thanh tú lẩm bẩm nói Giờ khắc này nếu muốn cứu người Chi bằng có kế vạn toàn Nếu là có thể có xây thừng mười trượng Như vậy hoặc là có thể Giờ khắc này trong lúc gấp gáp này Phải đi đâu tìm dây thừng mười trượng chứ Dây thừng mười trượng Ánh mắt lăng thiên sáng ngời, nhất thời hiểu rõ ý tứ của Lê Tuyết. Dây thừng mười trượng. Chớ nói mời trượng, dù hơn mười trượng cũng có. Nói rồi, dối tay đem đai lưng bó quanh eo của mình cởi ra. Lê Tuyết một nắm tiếp nhận, chạm tay thấy lạnh lẽo, trong mềm có cứng cực kỳ mềm dẻo, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Đúng là thiên ti, lăng thiên cười. Không sai, chính là vật ấy, những thứ này đã đủ chưa? Được rồi, vậy là đủ rồi, quá được rồi. Lông mày lây tuyết hiện lên ý mừng. Tay thuần thuộc liền đem đai lưng của lăng thiên mở ra. Một mặt ngậm tại trong miệng. Hai tay không ngừng làm động tác. Nhanh đến mức lại có thể xuất hiện vô số tàn ảnh. Đột nhiên ngẩng đầu. Còn có một chuyện. Thiên tàm ti tuy rằng đủ dài. Nhưng không thể ném xa. ngươi hiện thân đi ra cứu người. Sau đó do ta tiếp ứng các ngươi Chỉ là Làm sao mới có thể tung xa như vậy Nếu là dồn hết nội lực vào Thế tất tiếng gió thổi lớn Sợ rằng giữa đường liền bị người ngăn cản xuống tới lăng thiên nghiêng đầu Hơi trầm ngâm Liền với tay vào ngực Lấy ra hai khối ngọc bội Hai khối cũng giống nhau như đúc Lăng thiên kiểm tra qua Liền giao một khối vào tay lê tuyết ánh mắt lộ ra tiếu ý xảo hoạt ngươi đem sợi tơ xuyên ở trong lỗ thủng ngọc bội đến lúc đó liền mượn lực ném lấy nội lực của ngươi có vật ấy phù trợ tin tưởng hẳn là không khó chứ lê tuyết thưởng thức khối ngọc bội kia chỉ cảm thấy trong lạnh có ấm lại có thể là một khối ôm ngọc phi thường hiếm thấy không khỏi nói tùy tiện tìm khối mái ngói cũng được rồi Hà tất phải lãng phí chân phẩm bậc này. Lăng thiên cười hắc hắc, nói. Ngọc ấy cũng là căn cứ chính xác chứng minh thân phận của ta tất nhiên sẽ có tác dụng không tưởng được. Thông minh như ngươi mà không rõ sao. Chứng minh thân phận của ngươi. Lê Tuyết tỉ mỉ nhìn lại, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Thì ra là thế. Nhìn không được trắng mắt. Ngươi thật là, đến lúc này mà ngươi còn có tâm tình đi tính toán người khác Tên thiên tinh ma đầu quả nhiên danh bất hư truyền Lăng thiên đắc ý cười, đang muốn nói Lại nghe được phía dưới một tiếng giống to tê tâm liệt phế Nhị đệ, chính là một khắc lăng kiếm đem vị phó các chủ của hướng tiêu các kia phân thây Mắt thấy cường địch tám phương đồng thời công hướng lăng kiếm Lăng thiên không kịp lại hướng lê tuyết bày cái gì Thân thể của Lăng Thiên nhanh chóng nhảy lên ra, mượn thế từ trên cao nhìn xuống. Một cách nhảy lên này, lại đi ra khoảng cách gần 10 trường. Hầu như hắn vừa dầm chân ở bên cạnh một cái thân thể liền đã xuất hiện tại trong đại viện của Ngọc Gia. Tốc độ cực nhanh quả thật không thể tưởng tượng nổi, nếu nói Lăng Kiếm là như rượu, Lăng Thiên tuyệt đối là cao hơn rượu. Trường kiếm của lăng kiếm tại trong một cái nháy mắt này đã cùng bảy tám loại binh khí xung quanh giao kích một cái. Trong trời đêm đốm lơ la văng khắp nơi. Ánh sáng trói lọi. Đều bị đẩy lui trở lại. Ngọc mãn lâu đã lăng không tới đỉnh đầu của lăng kiếm rồi. Tựa như chim ung giữa trời cao. Lấy thế như sư tử vô thỏ. Giống như Thái Sơn áp đỉnh lăng không s... U... O... N... G Nơ, gơm, u vinh, quy quy o, quy, quy. chưa đến. trưởng phong đã ép tới khiến cho lăng kiếm ở phía dưới thấy khó thở. Lăng kiếm rốt cuộc không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Trước sau cùng 7-8 gã cao thủ nội lực không thua mình đem hết toàn lực liều mạng. Hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng lại bị nổi thương không nhẹ. Nhưng mắt thấy đến áp lực cường đại đè xuống từ nơi phát ra chính là gia chủ ngọc gia ngọc mãn lâu. Cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lăng kiếm thấy cơ hội của mình hôm nay có thể toàn thân trở ra đát là cực kỳ bé nhỏ. Sớm đã bình tĩnh liều mạng bù vốn. Muốn liều mạng với hai người để có lời. Có điều là. Nếu là mình trước khi chết có thể cho gia chủ Ngọc ra một cái giáo huấn trọn đời khó quên. Hoặc là có thể với tay ghéo hắn cùng nhau bước tới suối vàng. Vậy cũng là một chuyện phi thường có lợi. Tất nhiên có thể vi công tử tranh thủ được càng nhiều thời gian cùng viện trợ hơn. mươi 456 Cấu người nơi miệng hổ nghĩ đến đây. Ý muốn đột phá vòng vây của lăng kiếm biến mất toàn bộ. Trong lòng ý liều chết lại ở trong nháy mắt sân cao lên đến cực điểm Toàn thân đột nhiên bỏ ngỏ Không chút nào để ý tới binh khí từ bốn phương tám hướng công tới Một đôi mắt như hàn băng bốc lên sát khí lấm liệt Nhìn chầm chằm vào ngọc mãn lâu đã bay đến đỉnh đầu của mình Ánh mắt kia không sợ không giận không buồn không vui Băng hàn thấu xương lãnh tính nghiêm nghị Tựa như là một con chim ưng ăn xác chết trên sa mạc Nhìn thẳng tập trung vào con mồi Mũi kiếm trường kiếm của lăng kiếm chợt phát ra thanh âm rung động tê tê Thân kiếm ở dưới sự treo dọi của tia lửa xung quanh Lưu quang tràn đầy màu sắc chiết xả ra quang huy rực rỡ Tựa hồ sống như một con rắn đuôi chung cực độc Phát hiện ra con mồi lại bị hạn chế hành động Đang ở thân kiếm của thanh trường kiếm này nôn nóng bất an du động qua lại Ngọc mãn lâu vừa nhìn được con ngươi tràn ngập khí tức tử vong ở đối diện này liền biết hắn có cái chủ ý gì Trong lòng cười lạnh một tiếng Hắc y nhân trước mắt Hoặc là nói lâu chủ để nhất lâu Nội ngoại khinh công đều đã đạt tới cảnh giới thượng thừa Cao thủ ngọc gia tuy nhiều Có thể đạt tới cảnh giới này cũng không tới 20 người Nhưng dù vậy Ngọc Mãn lâu cũng có tuyệt đối nắm chắc cùng lòng tin có thể bắt người này, bởi vì Ngọc Mãn lâu dù sao không phải là cao thủ tầm thường có thể sánh bằng. Trinh lệch của Lăng kiếm cùng hắn hiện nay thực sự khó có thể lấy đạo lý mà đếm hết. Cho dù có lòng đồng quy vô tận, cũng vì tất đã có lực. Minh Ngọc thần công của Ngọc gia ở trong nháy mắt được Ngọc Mãn lâu nâng tới tầng cao nhất. Giờ khắc này, ở trên khuôn mặt như quan ngọc của hắn lại tản mát ra loại sáng bóng mơ hồ như bảo vật, mang theo tiếng sấm từ chín tầng mây, oanh kích xuống, một kích phải giết, nhưng mà ngay cùng lúc đó, ngọc mãn lâu đột nhiên cảm thấy lưng mát lạnh, một cổ cảm giác nguy cơ nồng đầm hơn dâng lên, bất hảo, phía sau có cường địch khác đột kích, trình đầu nguy hiểm thậm chí còn trên cả lâu chủ đệ nhất lâu đang ở trước mắt, người đến là ai? Đao kiếm của những cao thủ vây quanh lăng kiếm đều xuất hiện. Toàn lực hướng lăng kiếm đâm tới. Lăng kiếm cắn chặt môi. Đột nhiên dẫn kiếm phóng lên cao. Một kiếm này không có chút lưu thủ. Công lực cả đời cố hết sức hóa thành một kiếm. Bay đâm tới ngọc mãn lâu. Theo sự nâng lên của thân thể lăng kiếm. Các loại binh khí vừa đâm vào thân thể của lăng kiếm thuận thế vẽ hoa. Máu tươi bắn nhanh ra. Tại giờ khắc này, toàn thân trên dưới của lăng kiếm thổ thương không ít hơn bảy tám vết, trong nháy mắt biến thành một người máu, cả người phun ra máu tươi bay lên. Nhưng mà nhiều năm qua, có kinh nghiệm từ vô số lần kề cận cái chết giấy rua bò lên, thân thể của lăng kiếm hầu như có loại phản ứng như bản năng. bảy tám đảo vết thương này lại có thể không có một chỗ chí mạng, thậm chí cũng không bị thương nặng. Chỉ là cho dù là vết thương da thịt Nhưng thương thế như vậy nếu là rơi vào trên những người khác Thì từ lâu đã mất đi năng lực hành động Nhưng lăng kiếm chém lên không một kiếm Lại có thể vẫn hùng hồn như thế uy lực không giảm đi chút nào Giống như là vết thương sâu có thể thấy được xương kia Chính là vẽ ở trên người của người khác Nếu là cái khăn đen che mặt của lăng kiếm rơi xuống Như vậy mọi người liền có thể phát hiện Lăng kiếm bị trọng thương như thế Biểu tình trên mặt lại có thể vẫn là lạnh lùng nhàn nhạt Thờ ơ Trong giữa không trung Mo thân hát bào rộng thùng thình đón gió mà triển to, O Quy Y B H A T Ra nửa điểm thanh âm Mang theo áp lực trầm trọng như núi Âm âm đè xuống Tình cảnh này Tựa như một người rơi vào trong áp mộng Rõ ràng thấy một người cầm kiếm muốn giết mình Mình lại không phát ra được một chút thanh âm Cái loại áp lực cực độ này Đủ để cho kẻ khác điên rồ Ngay trong áp lực cực độ này Lăng thiên từ trên trời giáng xuống Vây ngủy cấu triệu Lăng thiên một đôi nhục trưởng dường như sóng biển dâng trào Mang theo kinh khí sống lớn mênh mông như trường sang Đánh hướng ngọc mãn lâu Lúc này đã có không ít người phát hiện ra hắc y nhân thần bí đến. Ngọc Mãn Lâu lại có thể lâm vào trong khốn cảnh cực đại trước sau đều bị oanh gích. Hắn nhạy cảm phát hiện ra. uy hiếp đến từ bầu trời. So với sự liều mạng của vị lâu chủ đề nhất lâu trước mắt này. Lại có thể còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Nếu như Ngọc Mãn Lâu bảo chỉ thế đánh xuống vốn có. Tất nhiên có thể đem lăng kiếm đánh chết dưới trường. Nhưng, công kích đến từ phía trên lại ít sẽ tạo thành thương tổn cực lớn cho mình. Thậm chí, thậm chí là thương tổn đủ để nguy hiểm đến tính mệnh của mình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ngọc mãn lâu trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Thân thể vốn như thiểm điện xa xuống dưới công kích. Lại có thể xoát một cái từ trên lăng kiếm tà tà bay đi ra ngoài. tả trưởng hướng hoàng không bổ tới. Đánh ra một đạo phách không trường hùng hồn. hai chân càng tại trong một thoáng này liên hoàn đá ra, tiếp đón lưới kiếm từ dưới lên trên của lăng kiếm, rầm rầm vài tiếng động vang lên, cả người ngọc mãn lâu chấn động, thoáng vang ra xa ngoài ba trường, con mắt nhìn bóng đen ở tại giữa không trung kia, ánh mắt lóe ra bất định, nhưng nhìn kỹ liền có thể thấy Ẩm giấu tại trong chỗ sâu đáy mắt của ngọc mãn lâu. tất cả đều là lửa dẫn điên cuồng cùng cừu hận sâu sắc ngay cả hai bàn tay đã ở không muốn người biết run rẩy là cái nguyên nhân gì lại khiến cho vị gia chủ của thiên hạ đệ nhất võ học thế ra một đời bậc thầy võ học lại có phản ứng thất thường như vậy đơn giản là tại trong một kích này của đối phương ngọc mãn lâu lại có thể mơ hồ cảm thụ được mùi vị quen thuộc hơ y k hơ a cơ này Ngọc Mãn Lâu hầu như muốn hô to lên. Lăng Thiên ở dưới một trường này của Ngọc Mãn Lâu. Lực phản chấn lạnh mẽ kia. Chấn cho hắn hầu như phải lăng không bổ nhào một cách lật mình đi xuống. Nội phủ quay cuồng một trận. Đây là lần thứ hai từ khi Lăng Thiên xuất đạo tới nay. Bị người lấy trưởng lực bức lui. Lần trước tự nhiên là đối mặt một kích tuyệt thế của Tống Quân Thiên Lý. Tống Quân Thiên Lý là một người đỉnh cao đương đại. Bại bởi hắn không phải là cái chuyện tình gì mất mặt Nhưng mà lần này chính là một kích gần như đánh lén kia Ngọc Mãn Lâu còn phải ứng phó lăng kiếm ở chính diện lấy mạng đánh đổi Cuối cùng kết quả so đấu Mình lại không chiếm được thượng phong Tuy rằng mình cũng không có dùng hết sức Thế nhưng thực lực của Ngọc Mãn Lâu quả thực phải ở trên mình Chỉ là số phận hẳn phải chết của lăng kiếm đã được sửa lại Lăng kiếm cứng rắn cùng liên hoàn cước xuất duyện nhập thần của Ngọc Mãn Lâu liều mạng vài đạo. Bản thân hắn vốn bị trọng thương, tại đây dưới cước pháp có lực đạo trầm trọng của Ngọc Mãn Lâu. Mỗi lần va chạm một cái, trong miệng mũi sẽ lại có máu tươi tùy theo ứ đi ra. Đợi cho Ngọc Mãn Lâu bay qua đỉnh đầu của hắn, thân thể của Lăng Kiếm hầu như đã mất đi phần khí lực cuối cùng, liền muốn mềm nhũn rơi xuống. Lúc này lăng kiếm rốt cuộc rõ ràng sự cách biệt của mình cùng Ngọc Mãn lâu. Cho dù mình tại trạng thái đỉnh phong. Cho dù là lấy án sát sở trường nhất của mình mà án toán. Cũng tuyệt đối không cách nào đem được gia chủ Ngọc Gia này vào chỗ chết. Nếu như không phải hắn vừa rồi đột nhiên biến chiêu. Phòng chừng mình đã chính thức bước lên đường tới suối vàng. Nhưng mà trạng thái bây giờ của lăng kiếm cũng đã tới mức sầu hết đèn tắt rồi. trước tiên trên người bị bảy tám chỗ bị thương lại phải đón đỡ vô số công kích của ngọc mãn lâu có thể nói là trong ngoài đều bị thương tính mệnh thật như ngọn nến trước gió tùy thời có thể tắt nhưng tại giờ khắc này lăng kiếm lần thứ hai giơ lên con mắt đã hết sức vô thần ngoài ý muốn phát hiện ra con mắt lấp lói phát ra kinh quang lộ ra ngoài hắc bảo của hắc y nhân giữa không trung kia con mắt quen thuộc Con mắt thân thiết, cũng là đôi mắt vì nó mà lăng kiếm cả đời phấn đấu. Lơ, u, cơ, lơ, a nơi gơ kiếm đột nhiên tràn ngập hạnh phúc cực lớn. Ta lại gặp được ông tử, hóa ra là công tử tới cứu ta. Thân thể của lăng kiếm vốn đã dầu hết đèn tắt đột nhiên lại bộc phát sức sống dâng trào. Thân thể mềm nhúng ngã giữa không trung rất nỗ lực, lại có thể cứng rắn một cái thay đổi tư thế. huyền thiết kiếm trong tay chợt lói lên quang hoa lần thứ hai vẽ ra một đạo quang mạc len canh gõ lên các loại binh khí từ phía dưới đánh lên người thân thể nương theo phản lực một cái hướng giữa không trung ném lên cao cao đơn giản là trong tay của lăng kiếm đột nhiên vang lên một cái thanh âm nho nhỏ gấp gáp mà quen thuộc hướng về phía trước nhảy đi dùng xong sức mạnh cuối cùng một khắc người lăng kiếm vừa nhảy lên Liền đát lâm vào trong hôn mê Nhưng tại một khắc lâm vào hôn mê Hắn lại cảm thấy cực kỳ an toàn Vô cùng an tâm Hắn biết vô luận như thế nào Công tử của mình tuyệt đối sẽ không làm cho thân thể của chính mình lại ngã trở lại Mình hẳn phải chết lại sẽ không chết Thân thể của lăng thiên thoáng hạ xuống Chuẩn xác tiếp được thân thể nhảy lên của lăng kiếm Tay phải tìm tòi Trường kiếm nắm chặt trong tay Lăng kiếm đã tới trong tay của hắn Ngọc Mãn lâu hét lớn Vây công bắn cung Gọi án thanh tử Toàn lực chặn giết Không được để cho người chạy Theo tiếng hét lớn Ngọc Mãn lâu hiểu rõ thực lực người mới tới Tuyệt đối phải trên hắc y nhân trước kia Cho dù kém mình một chút Cũng kém tương đối có hạn liền dẫn đầu vọt tới Cao thủ của Ngọc ra Cũng tùy theo vây lấy mà lên Nếu là để cho bọn họ hoàn thành vòng vây lần thứ hai, sợ rằng không chỉ có là lăng kiếm, liền ngay cả lăng thiên, bọn họ cũng có cũng đủ năng lực lưu lại ở tại chỗ này. Thân thể của lăng thiên nhảy lên một cách ở giữa không trung, tuy rằng ôm một người, lại tưởng như hành động không có bị nửa điểm ảnh hưởng, một kiếm chém xuống. Tại dưới sự thôi động nội lực của hắn trên lên mũi kiếm thình lình xuất hiện một đạo kiếm mang dài nửa thước. Các chủ vô hồi các ngọc thành sơn của ngọc gia vốn lao về phái trước sợ vãi cả linh hồn. Liều mạng lui về phía sau. Đồng thời trường kiếm lại tuột tay ra. Bay đâm về lăng thiên. Hắn biết nếu là làm cho kiếm quang kiếm quang của đối phương bắn chúng mình. Như vậy mặc kệ phe mình có bao nhiêu cao thủ. Đều không cứu được mạng nhỏ của mình Phải thừa nhận ứng biến của hắn là tương đối chính xác Đương nhiên sự chính xác này là phải thành lập Tại trên cơ sở Lăng Thiên thực sự muốn công kích hắn Trong mắt Lăng Thiên lòe ra một mảnh ý trào phúng Kiếm mang phun ra nuốt vào trên trường kiếm kia đột nhiên biến mất Một kiếm chém lên trường kiếm bay tới Đương một tiếng vang lớn Lanh lành cực kỳ rõ ràng Ngọc mãn lâu dần giữ quát xẹp đường. Ngăn cản hắn. Hắn muốn mượn lực bỏ chạy. Đáng tiếc, đã chậm. Lăng thiên ôm lăng kiếm. Dựa vào lực phản chấn của một kích vừa rồi. Thân thể nhảy lên cao một cái. Vọt tới không trung, Đạt tới độ cao bốn trường. Vị trí này cách tường vây của Ngọc Gia đã không còn tới ba trường. Nhưng vào lúc này. Một đảo quang hoa lóe sáng đột nhiên từ trên một gốc cây đại hồ múc trời ở ngoài tường vây của Ngọc Gia bắn đi ra. Thế như sét đánh. hào quang lóe ra. Trong trước mắt đã tới bên người lăng thiên rồi. Lại có thể giống như là có linh tính. Vòng quanh lăng thiên mà bay một vòng. Ngọc mãn lâu giận dữ. Biết đây là phương pháp chạy thoát thân của đối phương. Không cố kêu gào nữa. Để tụ nổi lực toàn thân. Cố sức đạp một cái, phi thân lên, như sao băng hướng hai người lăng thiên giữa không trung đánh tới. Cùng lúc đó, đám thiết tiến, phi đao của hộ vệ Ngọc Gia cũng từ bốn phương tám hướng bay tới, như trăm sông đổ ra biển. Mục tiêu chỉ có một, đó chính là lăng thiên. Thế lên không của lăng thiên đã tới cuối cùng, nhưng phía lê tuyết bên kia mới bắt đầu phát lực, còn chưa tới kịp kéo thân thể của lăng thiên. Chính là một cách chớp mắt lực cũ đã hết, lực mới lại sinh Ngọc mãn lâu thế tới cực nhanh Lựa chọn thời cơ cũng đúng lúc Hắn đã tới trước người Lăng Thiên rồi Tả hữu song trưởng mang theo thế như sấm vang chớp giật Hung hăng đánh năm mươi 457 Lần thứ hai gây xích mít Lăng Thiên khô trường kiếm một vòng Kinh phát ra một đảo quang hoa Kiếm quang khắp đầu trời bảo vệ thân thể Hướng ngọc mãn lâu ở trước mặt đâm ra ba kiếm án khí đầy trời dưới sự phản kích của nội lực trong kiếm quang của lăng thiên Đều hướng về bốn phía tàn mát ra Nhất thời vang lên một hồi kêu thảm thiết Ngọc mãn lâu không từ chối chút nào cùng lăng thiên đối chiến ba chiêu Thân thể không lùi mà tiến tới Xoay tròn hóa giải lực của lăng thiên Trái lại tiến gần một chút Hắn biết mình chỉ cần thoáng buông lòng hai người kia đêm nay cũng đừng mơ tưởng giữ lại được nhưng vào lúc này thân thể của lăng thiên vốn đã hết lực phải trầm xuống đột nhiên ruột gì nổi lên về phía sau nhưng theo thế lùi về phía sau dạo quang hoa quấn trên người của hắn lại đột nhiên từ trên người hắn rớt xuống thân thể ngọc mãn lâu ở giữa không chung mạnh mẽ xoay một cái xoát đuổi theo dối ra đơn trường Liền đem đảo quang hoa kia trột vào trong tay Chỉ cảm thấy chạm vào mềm ấm Lại có thể là một khối ôn um ngọc thượng dai Có khác một cổ lực lôi ghéo khác tựa hồ có vật gì ở trên mặt Thân thể của Lăng Thiên vốn sau khi lui lại đột nhiên tới gần Một kiếm chém vào khoảng không giữa hai người trong lúc này Ngọc mãn lâu chỉ cảm thấy trong tay không còn lực kéo gì Hiển nhiên Lăng Thiên dùng một kiếm chặt đứt dây rồi khoảng cách giữa hai người nhất thời giật lại ngọc mãn lâu thế đi đắt hết trong lòng thở dài một tiếng vừa muốn cuốn thân thể rơi xuống đất lại cảm thấy trước mặt kinh phong vù vù lăng thiên một trường hướng về bên phải ngọc mãn lâu đánh tới trưởng phong vù vù hiển nhiên uy lực cực lớn lại có thể chủ động suốt kích ngọc mãn lâu cười lạnh một tiếng sơ trường tiếp đón Lúc này mới phát hiện mình đang cầm ngọc bội Tâm niệm khẽ động Ngọc bội tuột tay bay ra Hướng lăng thiên ném tới Thế tới cực nhanh Mang theo tiếng gió vù vù Nếu là lăng thiên đón đỡ Liền giống như là cùng ngọc mãn lâu liều mạng một trường Húng hồ ngọc mãn lâu tại trên một lực ném này Còn bỏ thêm vào một cổ lực đảo quay về khác Nếu là đánh hụt Hắn có nắm chắc Ngọc Bội lại tự động quay về đến trong tay mình Theo Ngọc Bội phát ra, hướng trưởng của Ngọc mãn Lâu lần thứ hai bổ ra Nhưng ở giờ khắc này, Ngọc mãn Lâu lại đột nhiên thấy được ánh mắt của đối phương Không khỏi trong lòng dùng mình Trong mắt đối phương lại có thể lộ ra một tia đắc ý Vì sao? Vì sao hắn đắc ý? Có chỗ gì đáng để đắc ý? Chẳng lẽ đối phương lại có thể là có cái dựa kế gì chăng? Khi Ngọc mãn Lâu trong bụng đầy khả nghi Lăng thiên đối với một trưởng của Ngọc mãn Lâu gích tới lại có thể không né tránh chút nào Nhưng người lấy thân thể đón đỡ một trưởng này Kêu lên một tiếng đau đớn Hóa trưởng thành chỉ Một ngón tay bắn ra kinh phong bén nhọn lướt qua Khối ngọc bội trong suốt nhất thời nước ra thành bảy tám mảnh Văng ra tứ tán Ngọc Mãn lâu nhất thời hiểu ra Hóa ra mục tiêu của đối phương Lại có thể là hủy diệt một khối Ngọc Bội này Vì sao Chẳng lẽ Ngọc Bội lại có cái huyền cơ gì khác sao Ngọc Bội Ngọc Mãn lâu đột nhiên nhớ tới cái gì đó Sắc mặt đại biến Lăng thiên không nói một lời Đang muốn theo lực kéo của Lê Tuyết Từ thiên tầm ti quấn tại bên hông của mình mà rời khỏi Lại đột nhiên phát hiện tại chỗ Ngọc Bội nổ ra có một điểm đen nho nhỏ hướng về phía mình phục ra tới tâm niệm khẽ động một nắm liền trục trong tay đúng lúc này lăng thiên chỉ cảm thấy bên hông chặt căng ngay sau đó cả người tựa như cưới mây đạp gió bay đi ra ngoài ngọc mãn lâu tuy rằng nội lực tinh thâm nhưng cũng không thể tại giữa không trung ngưng lại lâu dài một ngụm chân khí đã dùng hết thân thể phải rơi xuống phía dưới phía dưới Vài đạo kình phong sen lẫn cùng trường mâu đao kiếm Đều hướng tới trên người Lăng Thiên đánh tới 11 tên đại đầu lính của Ngọc Gia cũng hầu như đồng thời xuất thủ Đương đương đương vài tiếng vang lên Lăng Thiên huy kiếm đón đỡ chỉ là thời gian 2-3 giây Thân thể ở dưới sự kéo toàn lực của Lê Tuyết Đã ra khỏi đại viện của Ngọc Gia Rơi vào trên đại thủ Một tiếng huyết sáo Hai người đồng thời phóng người lên Khi đám người Ngọc Gia đều bay lên đầu tường vây. Hai người lên xuống mấy cái. Đã nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Ngọc Gia toàn lực chặn lại. Ở trong đại viện của Ngọc Gia. Lại có thể để cho địch ung dung Ngọc mãn lâu sắc mặt xanh đen. Đem các mảnh vỡ của Ngọc Bội đều hợp lại tìm hiểu cho ta. Ngay cả một chút mảnh nhỏ cũng không được bỏ qua. Trước hừng đông ta muốn một kết quả. Vẻ mặt ngọc mãn lâu sát khí tuyên bố ra mệnh lệnh Hắn đã nghĩ đến Đối phương ở trước khi rời đi thà rằng cứng rắn chịu một trường của mình Cũng muốn đem ngọc bội kia hủy diệt Trong đó chắc chắn có ẩn tình Nói không chừng trên khối ngọc kia có cái bí mật gì cũng chưa biết chừng Sau đó tới tên hắc y nhân này rõ ràng là chưa dùng hết toàn lực Hơn nữa Võ công tựa hồ hẳn là không ở dưới mình Đối đa cũng chỉ kém một chút mà thôi. Trên thế gian hiện nay có mấy người có thể đạt đến mức này chứ? Lăng Thiên sao? Nhớ tới người này. Ngọc Mãn lâu cười suy một tiếng. Lăng Thiên tuy rằng lời hại. Nhưng hẳn là còn chưa đạt đến một mức này mới đúng. Cho dù hắn từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện võ tung, Cũng khó mà đạt được cảnh giới như vậy. Sau khi Tam để Ngọc Mãn Thiên trở về. Về mặt võ công của Lăng Thiên, Ngọc mãn Lâu đã từng tỉ mỉ hỏi qua, theo miêu tả của Ngọc mãn Thiên, võ công của Lăng Thiên quả thực kinh người, thậm chí còn thoáng trên tam đề của mình, nhưng cũng sẽ không vượt hơn nhiều lắm. Kết hợp với biểu hiện của Lăng Thiên mà mình thấy trên chiến trường trong lòng Ngọc mãn Lâu đã có kết luận, mà lấy tuổi của Lăng Thiên tới tính toán, có công lực mật này đã có thể nói là kinh thế hải tục. đủ để có thể được cho là nhân vật thiên tài ngàn năm hiếm có nhưng cũng tuyệt đối còn chưa đạt được trình độ bậc đó của hắc y nhân kia hơn nữa nghe ngọc mãn thiên miêu tả cùng trong ấn tượng của mình võ công của lăng thiên hẳn là đi một đường dương cương cùng hắc y nhân kia cũng cũng không phải cùng thống nhất một phương pháp như vậy hắc y nhân này rốt cuộc là nhân vật phương nào nhớ tới công pháp mà đối phương sử dụng khi giao thủ vừa rồi Cái loại cảm giác quen thuộc loáng thoáng trong lúc đó Làm cho ngọc mãn lâu không khỏi lâm vào trong trầm tư thật sâu Vài lần đối trưởng công lực của đối phương đều là phân ra thành vài lần Lần lượt triển khai trùng kích đối với mình Loại cảm giác này Như sóng của trường giang Một sóng tiếp một sóng Một sóng cao hơn một sóng Không hết không dừng Càng ngày càng mãnh liệt hơn nữa Không chỉ có loại cảm giác này Khi công lực của đối phương đánh ra, tựa hồ có một loại cảm giác lôi kéo mơ hồ, tựa như là thân thể ở trong nước, đứng không vững. Nội lực của đối phương gần với âm nhu nhất mạch, tựa hồ khăng khăng che giấu cái gì đó mà chưa đem hết toàn lực. Giấu đầu hở đuôi, ngọc mãn lâu hử một tiếng nặng nề trong mắt bắn ra hai đảo hàn quang. Thật sự đem ngọc mãn lâu ta coi như kẻ ngu si phải không? Có điều là việc bọn họ đào tẩu lúc cuối cùng như thế nào Cho dù là quấn dây thừng tại bên hông Vậy cũng có thể nhìn ra được mới đúng Lấy thị lực của đám người mình Cho dù là ở ban đêm Cũng tuyệt đối không thể không nhìn thấy Mà dây thừng có thể thừa nhận trọng lượng của hai người Có thể tế tới đó đi Nhưng một mực không có nửa điểm phát hiện thật là là kỳ quái Từ nay về sau Sợ rằng phải đề phòng sự trả thù thảm liệt của đế nhất lâu Ngọc mãn lâu nghĩ tới đây Không khỏi thở dài Ra chủ Mời một vị đại đầu lính xuống lại Mỗi người đều là ngượng ngùng Có chút cảm giác trên mặt không ánh sáng Tối nay Mọi người hầu như là toàn bộ lực lượng cao tầng của Ngọc ra vây kín Không chỉ bị giết bị thương nhiều người Cuối cùng lại có thể để cho đối phương trốn thoát Người người đều là xấu hổ không thôi Trong lòng càng vô cùng phấn nộ, tựa hổ bị người đánh một cái vang rồi lên trên mặt. Hướng tiêu các các chủ Ngọc Chiêm Phong càng là vẻ mặt bi phấn. Trong tay ôm thi thể không trọn vẹn của nghĩa đệ, cả mắt đều là cừu hận. Luận võ công trong các ngươi ít nhất có bốn người đắc hơn đệ nhất lâu lâu chủ. Luận về số lượng, lại càng hơn xa. Ngọc Mãn lâu thở dài, trầm giọng nói. tại đây dưới ưu thế tuyệt đối vấn đề cho đối phương đào tẩu có đúng cảm thấy trên mặt không còn thể diện gì phải không trên mặt mọi người lộ ra vẻ xấu hổ không khỏi cúi đầu thời kỳ thái bình quá lâu trung quy sẽ có tật ngọc mãn lâu lo lắng nói may mà lần này không làm cho gia tộc tận diệt cũng đã không tồi cơ t e b tục nỗ lực đi mọi người sắc mặt đại biến nhất tê quỳ xuống Xin ra chủ giáng tội, đứng lên đi Ngọc mãn lâu thở dài, lắc đầu, nói Ta thất vọng Nói rồi, tự bản thân xoay người đi Lưu lại cho mọi người một cách bóng lưng Tuy rằng không có lưu lại được hai người kia Nhưng nhờ việc này gõ tỉnh mọi người một chút Vẫn là có lợi Miễn cho đám gia hỏa đóng cửa xưng tên này Tự cho mình là thiên hạ đệ nhất Có loại tâm tính này, sớm muộn sẽ thiệt thòi lớn Trải qua một lần giáo huấn này, tin rằng mọi người đều sẽ thu liếm đi một ít. Đã đem đại chiến của gia tộc tới cùng thiên hạ phân tranh mà nói. Khó mà không phải là một chuyện tốt. Không bao lâu thanh ân của Ngọc Mãn lâu truyền ra. Lập tức triển khai hành động diệt sạch đã sắp xếp từ trước. Lục soát toàn thành. Khi toàn bộ mảnh vỡ của Ngọc Bội được dép lại, lập tức đưa đến thư phòng cho ta, không được quên mảy may. Mọi người trong lòng dùng mình cùng kêu lên đáp ứng Thấy việc tối nay gia chủ thực sự đồng nổ Đã gần 10 năm chưa thấy gia chủ thất thố như vậy Nếu là trong hành động diệt sạch này vẫn không thể làm cho gia chủ thỏa mãn Sợ rằng ngày lành của mọi người cũng ra đi Nghĩ đến nghiêm phạt của gia chủ Tất cả mọi người đều không tự kìm hãm được mà dùng mình một cái Mọi người còn chưa rời đi Một bạch y nhân từ bên trong phòng vội vã đi ra Hành lễ, nói, gia chủ đặc biệt phân phó, gia quyến của nhị các chủ tiếp nhận vào Đại viện Ngọc Gia, do Ngọc Gia hành chính tổng hợp cung cấp nuôi dưỡng, tất cả chi phí, cùng hai nhà giống nhau. Chuyện tang lễ, đại các chủ cùng đại cung phụng toàn quyền xử lý, đến lúc đó, gia chủ sẽ đến dự tang lễ. Từ nay về sau, nếu có người dám khinh miệt người nhà nhị các chủ, giết không tha. Đa tạ long ăn của gia chủ Mọi người trong lòng vừa hối hận vừa cảm kích Gia chủ đối với chúng ta ăn điển như trời cao đất rồng vậy Chúng ta nếu là vẫn không thể hoàn thành giao phó của gia chủ Vậy thật đúng là không bằng chết đi còn tốt hơn Nhất là Ngọc Chiêm Phong càng cảm động đến rơi lệ đầy mặt Tin tưởng nếu lúc này Ngọc Mãn lâu muốn hắn đi chết Hắn cũng sẽ không có chút do dự nào Ai cũng không biết khi trở lại trong thư phòng ngọc mãn lâu đánh một trưởng nặng nề lên trên bàn tròm sâu dưới hàm không gió tự động rung rung trong miệng gằn ra bốn chữ thiên phong chi thủy nhưng đồng thời đến đây ngọc mãn lâu lại cũng không tự kìm hãm được mà khả nghi đầy bụng chẳng lẽ nói đối tượng hợp tác của đệ nhất lâu kỳ thực là thủy gia võ công của hắc y nhân hiện thân sau vô cùng cao minh nếu không phải để che giấu thân phận chưa dùng hết toàn lực nếu liều mạng mình cũng vì tất có thể chiếm được thượng phong hắn tuy rằng có thể che giấu võ công của bản thân nhưng ngàn năm qua bổn gia thu nhận sử dụng võ công của thủy gia đặc sắc cũng không ít võ công bên trong của người kia rõ ràng chính là trí nhu chi mạch cực giỏi lấy xào tiêu lực võ công đặc biệt như vậy há lại có thể che giấu đơn giản như vậy được Chương 458 Như Thủy Chi Nhu nhưng nghĩ tới điểm này Ngọc Mãn lâu càng thêm không giải thích được Chỉ là nếu để nhất lâu cùng Thủy ra là quan hệ hợp tác Có cần phải liều mạng như thế để cứu một ngoại nhân không Cho dù là lôi kéo Thu lấy nhân tâm Cũng là quá mạo hiểm Nếu là ta sớm chú ý tới hai người tới sau Làm ra bố trí Đem bắt toàn bộ Cũng không phải là việc khó Lại hoặc là nói Để nhất lâu căn bản là là Thủy Gia thành lập Vậy thực lực của Thủy Gia ít phải phán đoán lại một lần nữa Có để nhất lâu phụ trợ cho Thủy Gia thực lực quả thật không phải chuyện đùa trầm đát tựa hồ còn có một loại khả năng Loại khả năng này mới là càng ăn khớp phù hợp hơn Bạn đêm Trong Minh Ngọc Thành lần thứ hai giấy lên một hồi gió tanh mưa máu Từ sau lần ám sát quy mô lớn, một đám quan viên vừa tiếp nhận chức vụ, lần thứ hai nhanh đón họa sát thân cùng trước đó như nhau. Bất đồng duy nhất với lần trước chính là, lần này người chết càng nhiều, tình huống cũng thảm liệt hơn. Toàn thành trên dưới hơn 70 vị quan viên bị giết, phủ để nơi ở cũng bị lửa to đốt cháy, mà thế lửa to lớn, kéo dài ánh sáng. chừng mấy trăm hộ gặp tai họa, hơn mấy trăm người bị lửa to thiêu chết bỏng. Nghe đồn, liền ngay cả Ngọc gia sừng sững không ngã. Ở trong việc bị tập kích này cũng có tổn thất rất nặng. Đại viện của Ngọc gia, ánh lửa tận trời, càng có vô số người tận mắt nhìn thấy rồi. Thế lực lớn nhất của Minh Ngọc Thành lại cũng bị người tập kích. Này hầu như là chuyện lớn trăm năm hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, Người người trong toàn thành trên dưới đều cảm thấy bất an Mà Minh Ngọc Thành đã hạ lệnh nghiêm cấm Cấm vệ quân vốn thuộc Hoàng gia hiện giờ lại do Ngọc gia chi phối huyết tẩy khắp toàn bộ Minh Ngọc Thành Nghe nói lơ Ngọc gia gia chủ bởi vì bị tập kích mà giận tím mặt Phái ra rất nhiều cao thủ trong phủ lục soát bắt hung thủ Trong lúc nhất thời Phố lớn ngõ nhỏ trong Minh Ngọc Thành đều là bạch ngọc cao thủ của Ngọc gia áo bào trắng phiêu phiêu tử ngọc cao thủ tử sam xuyên toa qua lại toàn bộ minh ngọc thành thật sự là thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc minh ngọc thành thường ngày hầu như không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa lúc này lại bao phủ một bầu không khí xiết chóc vô biên không ngừng mà có một bên kêu to oan uổng một bên chịu quyền đấm cước đá của người bị quan binh trói bắt lấy tới tống vào nhà giam phàm là người dám phản kháng. Bất luận mức độ phản kháng ra làm sao. Vậy đó là cuộc diện thảm liệt một đao chém thành hai đoạn. Máu tươi ràn rùa. Bốn cửa thành gắt gao đóng chặt. Không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào. Ngay cả sứ giả khắp nơi bây giờ thân ở Minh Ngọc Thành. Cũng bị quản chế nghiêm ngặt. Còn Mỹ danh gọi là bảo hộ. Minh Ngọc Thành gần trăm năm qua, lần đầu tiên lâm vào trong khủng hoảng phi thường. Sắc trời dần dần sáng lên Ánh sáng đông bắt đầu từ nơi xa Tới một chút ánh sáng trắng bạc Ánh sáng mặt trời lại như mỗi ngày trầm rãi chiếu tỏa khắp thiên hạ Một đêm lại tới phút cuối cùng Trong thư phòng Ngọc ra Ngọc mãn lâu nhìn Ngọc bội bày đặt Ở trước mặt mình Sắc mặt ôm trầm, Trước mặt hắn Vài tên đại đầu lính kính cần đứng ở nơi đó Không nói được một lời Mà đại đầu lính chuyên việc canh phòng cuối đầu xuống Vẻ mặt trắng bịch Trên trán không nhìn được toát ra mồ hôi hột Cũng không dám dối tay ra một chút lau đi Khối ngọc bội vỡ mở tung kia Gần như hoàn chỉnh được xếp lại ở tại trên mặt bàn Lờ mờ có thể thấy được đồ văn mơ hồ trên mặt Chính là một mảnh sóng nước minh mông Phía dưới Có sóng chữ nhỏ Thiết hoa ngân câu điêu khắc ở trên mặt Như Thủy Chi Nhu Nếu là Thủy Thiên Nhu ở chỗ này Tất nhiên sẽ nhận ra được Khối Ngọc này Chính là hồi đó khi mình rơi vào trong tay lăng Thiên Đã chính tay đưa cho hắn Chính là Thủy Gia truyền Gia Chi Bảo Thiên tâm Ngọc Nhưng Thủy Thiên Nhu tuy rằng không ở chỗ này Nhưng mà ở đây lại cũng không thiếu nhân vật biết xem hàng Các vị đối với Khối Ngọc có cái ấn tượng gì? Có gì hãy nói thẳng Ngọc mãn lâu bất đồng thanh sắc chỉ vào thiên tâm Ngọc đã vỡ thành hơn 10 mảnh không cách nào chữa trị này Nhàn nhạt hỏi Tựa hồ, tựa hồ Cùng ngọc bội trên người băng nhan tiểu công chúa rất giống nhau Thuộc hạ nhớ ký tình cảnh tiểu công chúa Lúc còn nhỏ mang một khối bảo ngọc chạy loạn trên sân Mơ hồ đó là cái hình dạng này Đúng rồi Chính là hình dáng này Hầu như là giống nhau như đúc một hắc y nhân mập mạp dối cái cổ ra tỉ mỉ lại nhìn rõ một chút mới xác định nói không sai ngọc mãn lâu gật đầu khối ngọc trên người băng nhăn cũng là bảo ngọc như vậy cũng là truyền gia chi bảo của ngọc gia ta đã truyền thừa gần nghìn năm nghìn năm trước hai đại gia tộc xuất lính cao thủ trong tộc lần đầu tiên quyết chiến tại sơn mạc ở trên núi gia chủ hai nhà chiến đến cuối cùng Song song rơi xuống trong một cái sơn đồng Trong sơn đồng có một bộ hài cốt Theo như di thư để lại trên thạch bích Lại có thể là hài cốt của một đời đế vương võ lâm quân vô hối Bên cạnh bày hai khối ngọc bội giống nhau như đúc Một khối mặt trên chính là vài đám mây Có khắc bốn chữ như vân chi nhuận Một khối khác trên mặt còn lại là mênh mông sóng nước Đồng dạng có khắc bốn chữ Ngọc mãn lâu dừng lại câu chuyện Nhìn một vòng chung quanh thản nhiên nói Đó là như Thủy Chi Nhu này Mà bí mật trong đó trừ gia chủ hai nhà ra thì không ai được biết Cho dù là chính người được mang Ngọc Cũng không ngoại lệ Ví dụ như băng nhan tuy rằng biết Ngọc bội nàng mang theo phi thường quý giá Lại cũng không biết gió lai lịch Mọi người bừng tỉnh đại ngộ Theo như lời của Ngọc mãn Lâu Một chuyện này chính là bí ẩn nhìn năm trước Nhưng lại là bí mật chỉ có gia chủ mới có tư cách biết đến Trước đây tất cả mọi người tự nhiên là chưa từng nghe nói qua Bây giờ mới biết được Khối ngọc bội trên cổ tiểu công chúa ngọc băng nhan của ngọc gia lại có thể còn có lai lịch như vậy Ngọc mãn lâu trầm rãi nói tiếp Ở chỗ bày ngọc bội trên thạch bích có khắc 16 chữ Phân ly song ngọc chúng sinh đồ thán Song ngọc quy nhất thiên hạ nhất thống Trừ cái đó ra, liền không còn có vết tích khác. Nhìn thấy bốn chữ thiên hạ nhất thống. Lúc đó tổ tiên cùng tổ tiên của Thủy ra đồng thời tiến lên cướp giật. Nhưng thực lực hai người tương đương. Cuối cùng đều chỉ đoạt được một trong long mọi người nghĩ đến. Không chỉ nói là hai vị tiền bối. Cho dù đổi lại bất cứ người nào trên thế gian. Nhìn thấy 16 chữ này cũng tất sẽ không nhìn được tiến lên tranh đoạt. Thiên hạ nhất thống Bốn chữ này có mê hoặc lớn đến cỡ nào a Đấu đến cuối cùng Hai người đều là tới tình trạng sầu hết đèn tắt Thấy đấu tiếp nữa Cả hai đều sẽ bại vong Không ai có thể may mắn tránh khỏi Hai người mới bất đắc dĩ dừng tay Cũng ước định 10 năm sau Hai nhà so đấu một lần Quyết định sở hữu của ngọc bội Người thua phải giao ra ngọc bội Nhưng hai người dù sao Thủ thương quá nặng Sau khi trở lại trong nhà Chỉ kịp vội vã hướng ra chủ kế nhiệm nói vài lời si ngôn. Rồi đều tự buông tay về trời Tây. Cũng làm thành cục diện thủy Ngọc nhị ra hoàn toàn đối địch. Sau lại có hai đại môn phái thiên ngoại thiên cùng vô thượng thiên liên thủ tạo áp lực. Sau khi biết được bí mật của Ngọc bội này. Đem so đấu của hai nhà gia lệnh cứng chí trở thành mỗi một giáp. Sáu mươi năm một lần. Người thắng được hưởng quyền lợi giữ khối ngọc bội khác trong thời gian 10 năm Nếu là sau 10 năm vẫn như cũ không thể tìm hiểu bí mật này liền đúng hẹn đem ngọc bội trả cho chủ cũ Đợi đến ước hẹn một giáp tiếp theo lại phân định thắng bại Nếu có một phương không tuân thủ ước hẹn Mưu toan nuốt hết Sẽ có hai đại môn phái vô thượng thiên cùng thiên ngoại thiên liên thủ chủ trì tông đạo Tranh giành ngọc bội là tranh đoạt của hai nhà thủy ra cùng chúng ta Bọn họ dựa vào cái gì mà tới nhúng tay Thế ngoại kỳ môn có thật quá bá đảo hay không Đáng đời thiên ngoại thiên bị diệt Vô thượng thiên cũng không tốt được Nếu lần này Giang Sơn lệnh chủ truy sát lăng thiên thất bại Xem bọn hắn còn có tư cách được xưng thiên hạ để nhất môn phái hay không Có mấy người ngọc gia trưởng lão trước sau đều lần lượt nói ngọc mãn lâu cười khổ một tiếng thực lực chính là tất cả ngọc gia ta sừng sững thiên tinh đại lục đã hơn nghìn năm được xưng thiên tinh để nhất thế gia thực lực bây giờ bằng được lúc đó sao thiên ngoại thiên sở dĩ bị diệt cũng là bởi vì thực lực cùng với giá trị con người không phù hợp đáng tiếc thực lực của vô thượng thiên vẫn là quá cường đại trường lão ngọc siêu trần Được công nhận là đệ nhất thiên tài võ học của Ngọc Gia ta 300 nay qua. Không phải là chết ở trong tay cao thủ của vô thượng thiên sao. Ngọc siêu trần trưởng lão là kỳ tài ngút trời. Khi đó chết. Nói không chừng chính là bị người của vô thượng thiên vây công đánh tử. Bọn họ lại có thể phái một người xem tướng đem di thể của siêu trần trưởng lão tặng trở về. Rõ ràng chính là thị uy Lúc đó. Nếu không phải gia chủ phân phó chúng ta không được làm bừa. Chúng ta đã sớm đem tên nghèo kiếp hủ lậu kia phân thây dưới loạn đao rồi Một gã cao thủ ngọc gia nói Sự thực cũng không phải là như vậy Ta cùng với đại trưởng lão đã từng tỉ mỉ kiểm tra qua di thể của siêu trần trưởng lão Trưởng lão là bị một người dùng lực đánh chết Ở trên thi thể của hắn Chỉ có hai cái trường ấm sống nhau như đúc Một bên ngực trái, một bên ngực phải Tả hữu đều là gãy toàn bộ xương sườn Hơn nữa Siêu trần trưởng lão quần áo chỉnh tề, Ngay cả tóc cũng không dối Bởi vậy có thể thấy được Giao thủ thậm chí có thể không tới 10 chiêu Đây là loại thực lực khủng bố cỡ nào Thiên hạ lại có người có thực lực khủng bố như vậy Ngọc mãn lâu chính là trong lời nói để lộ ra một tia kinh hãi Không tới 10 chiêu điều này sao có thể? tất cả mọi người sợ ngây người, cho nên một khắc bắt đầu khi ta nhờ đến ngụy thừa bình phát ra giang sơn lệnh, liền nhận định lăng thiên Hẳn phải chết, hắn không có cơ hội sống sót. thế gian Hẳn là không ai có thể thoát được truy sát của lệnh chủ, cho nên ở trước khi chúng ta chưa có đủ thực lực, vô thượng thiên thủy trung vẫn là cấm kỵ của chúng ta. ngọc mãn lâu kiên quyết nói, trở lại chuyện chính. Ngàn năm qua Hai khối ngọc bội này ở trong thủy ngọc Hai nhà chúng ta qua tay qua lại vô số lần Trước sau như một vẫn không có người nào Có thể khám phá ra trong đó có cái bí mật gì Chính thành chính cũng cho rằng này Chỉ là quân vô hối cùng hậu nhân làm ra một cách vui đùa Cho nên 300 năm gần đây So đấu giữa hai nhà cũng liền thành phân thắng bại đơn thuần Cho dù người thắng Cũng không còn đưa ra yêu cầu muốn ngọc bội Nhưng lại làm truyền gia chi bảo truyền giữ lại Lại bởi vì ngọc này chính là một khối nón ngọc dị trùng Đối với người có thân thể gầy yếu rất có ít Cho nên ta đã đem nó ban tặng cho băng nhăn Bởi lần chiến đấu một giáp này sắp tới Lão Phu cũng lại đột nhiên nhớ tới cái chuyện cũ này Từ lúc 5 năm trước liền đã ước định Một giáp chi chiến lần này Lần thứ hai đem khối ngọc bội này làm tiền đặt cược Lão Phu vốn tưởng rằng Bí mật mà tiền nhân không thể khám phá Ngọc gia chúng ta bây giờ nhân tài đông đúc Chưa hẳn đã không thể khám phá Nghĩ không ra đánh một trận Khối ngọc bội này đã tới trên bàn của ta rồi Ngọc mãn lâu cười khổ một tiếng Lại có thể đã bị phá thành mảnh nhỏ Gia chủ thật sự cho rằng khối này là khối ngọc bội của Thủy gia đại cung phụng lấy tay phải vuốt bộ dâu bạc cau mày lão phu xem ra cũng chưa chắc ồ đại cung phụng vì sao cho lại như vậy lão phu nghĩ đến một điều quan trọng là thủy ra sao có thể khinh địch như vơ a quy quy y cơ hơ u vinh quy quy tiện tay liền ném ra khối ngọc quý hơn nữa nếu như đây thực sự là khối ngọc bội đó, đến lúc quyết chín 10 năm nếu như chúng ta vẫn không thể khám phá bí mật này thì cũng đem trả về chủ cũ thôi. Sao hắc y nhân cứ muốn hủy diệt bảo vật gia truyền này? Đó chẳng phải là tự mình hại mình sao? Đại cung phụng gãi gãi đầu nói lão hủ cho rằng có thể ngọc bội này có gì bất thường chăng? Chương 459 Suy đoán bí ẩn Ngọc Bội hẳn là không có gian trá Cũng không phải là giả Ngọc mãn lâu nhíu mày Trước đó Chuyện tình liên quan tới khối Ngọc Bội này Chính là bí mật lớn nhất của hai nhà chúng ta Ngay cả hình dạng của khối Ngọc Bội này Cùng đồ văn trên mặt Có thể biết đến cũng chỉ có rất ít mấy người mà thôi Ngoại trừ nhân vật trung tâm của hai nhà Tuyệt đối không có người biết Vừa nghe lời ấy Trên mặt mọi người đều là hiện lên vẻ cảm động Những lời này của Ngọc mãn Lâu Nhìn như vô tâm mà nói như vậy Lại biểu lộ ra tín nhiệm lớn nhất của hắn đối với mọi người đang ngồi ở đây Không thể tự chủ được đều là sinh ra cảm kích tự nhiên Đã như vậy đã có thể thực sự là đánh giá không ra Mọi người đồng thời nhíu mày đau khổ suy tư Có thể là bởi vì người kia nóng ruột cứu người trong tay lại không có vật khác Liền cầm ngọc bội này ném vội. Mà hắn lại tuyệt không nghĩ tới ngọc bội này lại có thể bị ra chủ đoạt được. Nhất thời dưới tình thế cấp bách. Lại không muốn bại lộ thân phận. Cho nên mới hủy diệt ngọc bội hay không. Mọi người thảo luận một hồi lâu. Cũng hiểu được tình huống hiện tại. Cũng chỉ có một cái suy đoán này tựa hồ có thể chấp nhận được. Không khỏi đều gật nhưng bất luận như thế nào. Mọi người cũng khẳng định một điểm. đó chính là hành động tối ngày hôm nay tất nhiên là thủy gia làm chủ điểm này tin rằng đã không thể nghi ngờ từ ngọc mãn lâu cho đến những người khác không ai hoài nghi cái suy đoán này trong lúc nhất thời mọi người đều là lòng đầy căm phấn đối với hành vi đê tiện của thủy gia chửi bới không ngừng nhất là đối với việc thủy gia lại có thể thuê để nhất lâu tới cùng ngọc gia đối nghịch càng căm thù đến tận xương tủy Mọi người đang hang say mắng đột nhiên một người nói Gia chủ để nhất lâu có thể chính là do Thủy Gia thành lập hay không Nếu là thế lực thông thường, nào có lá gan lớn như vậy dám đối nghịch cùng Ngọc Gia chúng ta Tuy nói sát thủ cầm tiền làm việc, nhưng ngay cả bắt được tiền cũng phải có mạng mới tiêu được Tổ chức sát thủ bình thường, cho dù cường thịnh đến đâu cũng không đáng vì mấy lượng bạc mà đắc tội Ngọc Gia chứ Suy luận lớn mật này vừa ra, mọi người nhất thời im lặng như tờ. Nguyên nhân này mọi người nghỉ luận một hồi lâu, lại chưa bao giờ hướng tới trên mặt này nghĩ tới. Mỗi người đều là đem Đệ Nhất Lâu thành một tồn tại đơn độc mà đối đãi, Không nghĩ khác, đơn giản là danh khí của Đệ Nhất Lâu mấy năm gần đây thật sự là quá mức vang rồi. Tất cả mọi người không muốn tin rằng Thủy Gia lại có thể có thể đào tạo ra được lực lượng cường đại như vậy. Mà thủy ra có được để nhất lâu. Thực lực tất khó có thể dùng tiêu chuẩn đã biết trước mắt mà chuẩn bị tiến hành bình định Lúc đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Có điều là, ngay trước một khắc triệu tập mọi người tới nghỉ sự. Ta đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Cái khả năng này, lại có thể đem tất cả các chỗ không hợp lý lúc trước. Cùng liên hệ với nhau, thậm chí là rõ ràng rành mạch. Ngọc Mãn lâu nói, mọi người phong người nói, xin gia chủ chỉ giáo, chúng ta, không, hẳn là là ta. Lúc đó ta có lẽ là quá mức chắc chắn phải vậy. Hắc Y Nhân kia chưa hẳn đắt là lâu chủ đệ nhất lâu trong truyền thuyết cũng nên. Ngọc Mãn lâu nói, điều này sao có thể? Nếu như không phải lâu chủ đệ nhất lâu, có được ẩn nặc thuật tinh xảo như vậy? Hầu như giấu riêng được tất cả chúng ta Hơn nữa kỹ năng giết người của hắn đã tới rồi một cái trình độ phi thường cao Nếu nói thủ đoạn án sát có người cao hơn so với hắn Ta là người thứ nhất không tin Các chủ hướng tiêu các ngọc chiêm phong nói Nếu nói người ở đây muốn giết chết lăng kiếm nhất tuyệt đối không ai khác ngoài hắn Không hắc y nhân cùng mọi người kia có nội ngoại khinh công đều ở cảnh giới cực cao Điểm ấy không cần nghi vấn Thêm cả ẩm nặng thuật cao minh Cho nên ta mới bật thốt lên chắc chắn đó chính là lâu chủ của đệ nhất lâu Ngọc Mãn Lâu nói Này còn có cái nghi vấn gì sao? Ngọc Chiêm Phong nói Nghi vấn cũng không phải ít Thứ nhất Trước tiên ta không muốn cùng đệ nhất lâu ghép thành tử địch, Thậm chí có dự định thu bọn họ cho mình sử dụng Mới nói ra điều kiện tương đối hậu hĩnh. Nếu hắn thật sự là lâu chủ của đề nhất lâu, cho dù không thể đáp ứng yêu cầu của ta, nhưng cũng không thể không nói được một lời. Thậm chí hắn chỉ cần nói ra người chủ sự, ta thực sự sẽ thả hắn rời khỏi. Đáng tiếc từ đầu đến cuối hắn không có mở miệng. Này có thể là hắn căn bản là không có quyền quyết định hay không chứ? Ngọc Mãn lâu nói, nếu chỉ là cái nghi vấn này, nhưng cũng có thể giải thích. một sát thủ ưu tú xưa nay giết người quá nhiều. Hơn nữa hắn chính là thủ lính của tổ chức sát thủ đệ nhất đương đại. Tất nhiên có vài phần ngông nghinh, không mở miệng cũng ở trong tình lý. Đại cung phụng ở một bên nói, này lại phải liên hệ tới điểm đáng ngờ thứ hai của ta, kinh công của hắc y nhân thứ nhất. Tất cả mọi người đã từng thấy tận mắt, không biết có cảm tưởng gì. Ngọc Mãn lâu hỏi. Quả thực là hình như vượt mi Thay đổi liên tục Từ lúc ta chào đời tới nay Chưa từng có thấy qua thân pháp vượt gì như vậy Ngọc Chiêm Phong nói Hắn đối với lăng kiếm hận thì hận Nhưng đối với thực lực của lăng kiếm thì trong lòng cũng còn sợ hãi Cái này cũng là chỗ đáng ngờ mà ta đang hoài nghi Ta cùng hắc y nhân thứ hai chỉ giao thủ một chiêu Nhưng trình độ vượt gì trong thân pháp của hắn lại vượt hơn hát y nhân đầu tiên nếu nói người trước là như ruột mi vậy người sau có thể nói là hơn cả ruột mì hơn nữa thân pháp của hai người cũng không khác nhau lắm trường phái thống nhất tuyệt sai ngọc mãn lâu nói chắc chắn y theo gia chủ nói sau khi hát y nhân kia rõ ràng là người trong thủy gia vậy không phải càng chứng minh để nhất lâu là thuộc hạ của thủy gia rồi sao đại cung phụng nói Không phải, ta chắc chắn người sau chính là người trong thủy gia Người trước tất nhiên cũng là người trong thủy gia Có điều là, người trước chưa hẳn là giống như phán đoán lúc đó của ta Chính là lâu chủ của đệ nhất lâu Thậm chí, vốn là không phải người của đệ nhất lâu Lấy thực lực của hai người mà nói H. y nhân thứ hai mới có tư cách là lâu chủ của đệ nhất lâu Nhưng lại mang trong người truyền gia chi bảo của Ngọc gia, Mà lấy thái độ làm người của người trong thủy gia, Sẽ mạo hiểm cứu một người chỉ là đồng bọn hợp tác sao. Một khi không may. Có khả năng ngay cả mình cũng nguy hiểm. Cho nên ta phán đoán. Hai người hắc y nhân này tuy rằng là người trong thủy gia, Lại cùng để nhất lâu là không có quan hệ gì. Ngọc Mãn lâu nói. Nếu quả thực như vậy, thực lực của Thủy gia tại minh Ngọc Thành bây giờ lại càng thêm không thể khinh thường. Người có thực lực như vậy đang ở đây, bố trí lục soát của chúng ta trước đây cần phải điều chỉnh một chút mới được. Bằng không trái lại sẽ có hại. Ý kiến này rất được. Ngọc mãn lâu chậm rãi nói. Điểm này có Đại Cung phụng phụ trách điều phối thay đổi là được rồi. Về phần đề nhất lâu, dự đoán của ta dù sao còn chỉ là dự đoán. Mặc kệ để nhất lâu là của Thủy gia hay là đơn độc Hiện nay Trung Quy vẫn là địch nhân của chúng ta Điểm này đã là chuyện ván đã đóng thuyền Cuối cùng nó thuộc về nhà nào đã không phải là chuyện quan trọng nữa Con mắt của Ngọc Mãn lâu nhìn chằm chầm Ngọc Boy trên mặt bàn Giống như nhìn chằm chằm một kiện tuyệt thế chân bảo Đối với nghi vấn của mọi người chỉ là thản nhiên nói một câu Rồi lại lâm vào trong suy tư thâm trầm Chỉ là khẽ phất tay Nói Các ngươi đi đi Mọi người thi lễ Lặng yên không một tiếng đồng lui đi ra Khi lăng thiên tung ra khối ngọc này Tuyệt đối không ngờ Khối ngọc bội mà Thủy Thiên Nhu giao cho mình Lại có thể còn ẩn dấu lai lịch lớn đến như vậy Đương nhiên Bản thân Thủy Thiên Nhu cũng không biết Nếu là lăng thiên biết mà nói Chỉ sợ cho dù là đầu của hắn cũng sẽ không dùng bất cứ một khối ngọc bội nào trong hai khối này Lăng Thiên đương nhiên cũng không ngờ Cho rằng việc giá họa của mình như áo trời không kẽ hở Lại bởi vì lai lịch thần bí của ngọc bội mà có nhiều kẽ hở như vậy Lăng Thiên càng thật không ngờ Bởi vì lai lịch trọng đại của khối ngọc bội Người trong ngọc ra trái lại sẽ vì việc mình hủy hoại một khối tuyệt thế trọng bảo mà mình vốn không có một chút lý do cùng động cơ Lại giúp mình giải thích Phàm là là có đoạt được tất có mất Có điều có mất tất có được Dưới tình huống tổn thất ngọc bội Đương nhiên là một tổn thất lớn Nhưng Cách đoạt được lại ở nơi nào chứ Dưới ngọn đèn mờ nhạt cả người lăng kiếm máu thịt mơ hồ nằm ở trên giường Hai mắt nhắm nghiền còn đang trong hôn mê Lăng thiên không ngừng tác động lên người của lăng kiếm Hai tay như bơm bướm vần hoa Điểm huyệt Cầm máu Rửa sạch Đắp thuốc Bang bó Nhìn hình dáng bận rộn của lăng thiên Lê tuyết ở một bên bưng một chậu nước sôi nóng bỏng nhẹ giọng hỏi Là thủ hạ của ngươi Không, hắn là huyên đề của ta Hắn luyện được là kinh long thần công sao Ngươi đối với huyên đệ thật đúng là không tồi công pháp hắn luyện chính là tương đối hoàn chỉnh cùng ngươi như nhau sao Ngươi lại có thể không giấu Lê Tuyết Chế nhạo nói Hắn là huyên đệ kiếp này của ta, làm sao ta có thể cho huyên đệ của mình công pháp không hoàn chỉnh chứ Lăng Thiên đứng thẳng dậy, xoa xoa mồ hôi trên chán, nghiêm mặt nói Lần này ta đến Minh Ngọc Thành, một mục đích trong đó là phải truyền kinh long thần công sau khi thay đổi cho bọn hắn. Việc này không thể trì hoán nữa. Dù sao bọn họ không giống như ta. Có kinh nghiệm tu luyện một lần rồi. Nên quá dễ xuất hiện vấn đề. Nga, Lê Tuyết nghiêng đầu nói. Võ công của hắn coi như là rất không tồi rồi. ngươi không có đem hắn coi như kinh vô mệnh mà sử dụng đấy chứ. Kinh vô mệnh. Con ngươi của Lăng Thiên Co rụt lại Kinh vô mệnh bất quá chỉ là nô tài của Thượng Nơ Kim Hồng mà thôi Làm sao có tư cách có thể so sánh với Lăng Kiếm Ta lập lại lần nữa Lăng Kiếm là huyên đệ của ta Huyên đệ suốt một đời này Hừ hừ Lê Tuyết nhăn lại cái mũi nhỏ xinh đẹp Từ võ công của hắn có thể nhìn ra được Tất cả đều là chiêu pháp giết người Không có một chiêu nào không phải vì giết người Hơn nữa, toàn bộ đều là chiêu số giết người sắc bén, sạch sẽ lưu loát nhất. Kỳ thực, có một thủ hạ như Kinh Vô Mệnh thì có cái gì không tốt chứ? Trung thành và tận tâm, không màng sinh tử, bất luận đúng sai, bất luận chính nghĩa cùng tà ác. Thủy Trung đứng ở bên chủ nhân, đây mới là thủ hạ mà người đương quyền tha thiết ước mơ. Lăng thiên cười khổ một tiếng, không nói nữa. Chuyện mà nha đầu kia nhận định cho tới bây giờ rất khó thay đổi. Hơn nữa để tay lên ngực tự hỏi mình khi đó dạy dỗ lăng kiếm tựa hồ chính là đi về cái phương hướng này. Điểm này không thể phủ nhận. Về sau. Trải qua thời gian dài ở chung. Trong lòng hoàn toàn tiếp nhận lăng kiếm rồi. Lăng thiên mới từ từ thay đổi phương pháp lúc đầu vốn chỉ đem hắn thành một cái máy giết chóc. Từ đó trở đi. Lăng kiếm mới chính thức một thủ hạ cùng huyên để được lăng thiên chấp nhận. Nhưng điểm này nói ra cũng cực kỳ bất nhã trong lòng mình tự không nói là được rồi. Lê Tuyết ha hà cười. Biết điều sửa lại trọng tâm câu chuyện. Nhìn lăng thiên xử lý vết thương cho lăng kiếm. Lê Tuyết tựa vào cửa. Nói. Khi ở ngọc Gia, ngươi đã thay đổi công pháp sao? Ta đứng xa xa nhìn tựa hồ không có nhiều sóng gió. Cùng cảnh tượng lúc trước ngươi xuất thủ tất là đất sung núi chuyển khác nhau một trời một vực Lăng thiên mặt giãn ra cười nói Đó là công pháp của thủy ra Ta cố hết sức mô phỏng theo Nói rồi xoát một tiếng đem một khối da thịt tả tơi trên lưng lăng kiếm tước xuống tới Mặc dù đang trong hôn mê Vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng cả người lăng kiếm run rẩy một cái Nga một tiếng thật dài Lê tuyết ý vì thâm trường nói Hóa ra lại dở âm mưu dự kế, không thể trách được A. Chương 460 Hy vọng cuối cùng một Lê Tuyết tự nhiên biết Kinh Long thần công chỉ cần bước vào tầng thứ bảy Sau khi tới cảnh giới tiên thiên, liền có thể tùy ý thay đổi đặc tính vốn có của công pháp. Hóa trí cương thành trí nhu Hóa trí dương thành trí âm. Thuộc tính thiên biến vạn hóa sẽ làm cho địch nhân cực kỳ đau đầu. Đây cũng là nguyên nhân ngày đó Lăng Thiên lấy cảnh giới vừa mới tiến vào tiên thiên có thể khiêu chiến diệp Kinh Trần đã tiến vào tiên thiên trung đoạn. Mấy năm nay, âm mưu vừa ký của ngươi cũng thật không ít đi. Thật đúng là thích chơi đùa, không biết chán sao. Lê Tuyết nói những lời này, không hẳn không mang theo ý trêu chọc T. Lăng Thiên sẽ khối vải nổi y sạch sẽ tiếp theo. Đem vết thương cuối cùng trên người Lăng kiếm băng bó xong. Lúc này mới đứng lên Đi tới cạnh cửa đi rửa tay Nói Ngươi có vẻ có cái nhìn khác Đương nhiên là có Lê Tuyết ôm lấy hai cánh tay Đảo cặp mắt trắng giã Nói Âm mưu vừa kế Dù sao là đường nhỏ Dùng cách này hãm hại một người Làm một ít chuyện nhỏ thì còn có thể Nhưng là công hiệu lớn nhất của âm mưu vừa kế Cũng bất quá có thể ảnh hưởng tới thắng bại của một hồi chiến đấu Hoặc là Có thể ảnh hưởng đến thế cuộc của triều đình một quốc gia Nhưng bất luận như thế nào Không phải là kế lâu dài Tại thời khắc loạn thế tranh hùng bây giờ Âm mưu dù kế có khả năng phát huy tác dụng thật sự là không lớn Ô, lăng thiên những mi lên kéo cái ghế ngồi xuống Vậy theo ý của ngươi, vào lúc này phải làm như thế nào Âm mưu từ xưa đến nay cũng không phải là nhân tố chủ yếu để tranh bá thiên hạ Lê Tuyết nói Tranh bá thiên hạ để định càn khôn Trước sau vẫn là phải dựa vào dương mưu Lấy đường đường chi sư Chính chính lá cờ Chính diện chém giết Tuyệt không được nguy hiểm mà cầu may mắn Đây mới là biện pháp giải quyết dứt khoát vấn đề Ta hỏi ngươi chỉ bằng tiểu thủ đoạn này của ngươi Nghĩ muốn lấy được thiên hạ có được hay không Cho dù có thể Ít nhất cũng phải hơn 10 năm sau Còn nghĩ mọi chuyện như ý của mình Không gặp phải trở ngại mới có thể làm được Đến khi đó, cho dù thành công có thể có cái niềm vui thú gì chứ Ngươi nói có đạo lý Lăng Thiên Tán Đồng nói Tranh bá thiên hạ dựa hết vào âm mưu tự nhiên là không được Nhưng ngươi lại quên cái tính đặc thù của thế giới này Tại trước tình thế không rõ Mà ngay cả Ngọc Thủy Tiêu Tam Đại gia đều muốn kẹp chặt cách đuôi làm người Hơn nữa cho tới bây giờ, thực lực của ba nhà có được vẫn đều ở che xấu đều tự coi là đế bài. Càng giống như là đại cô nương trong xã hội phong kiến, cơ hồ là không ra ngoài cửa lớn nửa bước, không dễ dàng lộ ra được. Chẳng lẽ ngươi ngơ rằng, chỉ bằng một mình lăng ra ta một cái gia tộc đổi sổ trong tám đại gia tộc ngang nhiên khơi mào chiến tranh. Minh đao minh thương đứng ra thống nhất thiên hạ có thể làm được sao? Lê tuyết bỗng thấy hơi bị cứng họng. Ta làm sao không nghĩ lấy thế như sấm xét một lần bình định thiên tinh Tiện đà lợi dụng thúc dục lôi kéo Quét ngang các đại thế ra Tiến quân vào hai đại lục thiên phong Thiên dương Trong mấy năm lấy trăm vạn thi hài dựng lên thiên cổ đại nghiệp của ta chứ Ngay cả nhất tướng công thành vạn cốt khô thì đã làm sao Nhưng điều này có khả năng sao nếu như thế lực của ta chưa thực sự lớn mạnh điều kiện chưa tốt đã nhảy ra như vậy thế tất sẽ trở thành tử địch của các đại thế lực trong thiên hạ vậy ngươi nói một chút nói như vậy lăng thiên ta sẽ thành người bị hãm hại thê thảm không chịu nổi còn có cái kết quả nào khác sao lăng thiên trầm trầm nói xin lỗi lê tuyết áy náy cúi đầu là ta không hiểu rõ ràng không Ý kiến của ngươi phi thường hữu dụng Lăng thiên nghiêm mặt nói Hơn nữa hiện tại cũng kém không nhiều lắm Sắp đến lúc thời cơ chim mùi Ít nhất đã rất gần Chờ ta đem chuyện bên Minh Ngọc Thành này giải quyết xong Sau đó đi giải quyết chuyện tình của Đông Phương ra Sẽ là lúc ta Minh Đao Minh Thương đối mặt với thiên hạ Nhưng trước đó ta vẫn là không thể không cẩn thận làm việc Lăng thiên tự dễu cười cười tiền thế ta đã phạm vào sai lầm lớn, đời này kiếp này, làm sao lại có thể sẽ dấm vào nữa. Sau khi được dạy dỗ thảm thiết như thế, như thế nào cũng phải hấp thu được một chút, học được một chút chứ. Ha ha, ha ha. Lăng thiên mặc dù cười, nhưng lê tuyết lại nghe được ra. Trong hai tiếng cười này cực kỳ vô khúc, không có một chút ý hoan du nào. Nghĩ đến tao ngộ thảm thiết của lăng thiên ở kiếp trước. Không khỏi phải buồn bã rơi lệ. Đi tới bên giường nhìn một chút. Hô hấp của lăng kiếm đã từ từ vững vàng lên. Nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Lăng thiên cẩn thận đem hắn đỡ dựng lên. Khoanh chân ngồi ở sau lưng hắn. Một trưởng vươn ra. Dán sát vào sau lưng. vận lên công lực tinh thuần của bản thân. Không ngừng cuồn cuộn tiến đi vào. Thăm dò một hồi. Lăng thiên mới biết được. Trong cơ thể lăng kiếm cơ hồ đã là đèn cạn dầu Kinh mạch vạn loạn từng đoàn Nội lực của mình đưa vào Này vốn là nội lực đồng nguyên lại có thể cảm thấy cảm giác trống giống một phần Thẳng đến sau khi vận chuyển một cái chu thiên Nội tức trong cơ thể lăng kiếm lại có thể vẫn là không có nửa điểm phản ứng Có thể thấy được vừa rồi mới đánh một trận là thảm thiết đến cỡ nào Lê Tuyết lặng lặng đứng Nhìn vào Lăng Thiên, lục thức toàn bộ tập trung lên cẩn thận lưu ý đồng tính chung quanh. Lăng Thiên dù chưa nói rõ, nhưng hai người trong đó rất ăn ý. Lê Tuyết tại khi Lăng Thiên hành động liền gánh vác nhiệm vụ hộ pháp. Kỳ thật ta hiện tại càng nghĩ càng là cảm giác được. Chàng đánh cuộc này của ngươi cùng Giang Sơn lệnh chủ. Thấy thế nào đều cảm giác được là ngươi cố ý làm thế. Thậm chí là sớm có dự mưu. Không khỏi quá kỳ quái Quái ở nơi nào Hai mắt lăng thiên khép hờ Nội lực còn đang cuồn cuộn không ngừng tiến xa Khóe miệng sau khi nghe được Lê Tuyết nói Có chút vỉnh lên Không nói nên lời Bất quá nếu là trong lúc vô tình xuất hiện loại chuyện này Mà ngươi vẫn như cũ lựa chọn chạy chối chết mà nói Rất không phù hợp với phong cách của ngươi Lê Tuyết thoáng có khốn hoặc lắc đầu Nhưng nếu là nói ngươi sớm có chuẩn bị, thì lại nói quá rồi. Dù sao thực lực của Giang Sơn lệnh chủ quả thực vượt qua ta và ngươi nhiều lắm. Đang lúc này, cả người lăng kiếm trên giường chấn động, được nội lực tiên thiên tinh thuần trợ giúp. Rốt cuộc kích khởi nội lực trong cơ thể phản ứng mãnh liệt. Nội lực tự động theo chân khí lăng thiên đưa vào dựa theo đường cũ vận hành lên. Mà hai mắt lăng kiếm vốn đóng chặt cũng đột nhiên mở ra Trong hết hầu nói ra bốn chữ yếu ớt Đa tạ công tử An tâm chữa thương Không nên nói nhiều lời Lăng thiên hử một tiếng Lại đưa vào một chút nội lực Cảm giác lăng kiếm đã có thể tự mình khống chế nội lực vận hành liền buông tay ra Xoay người xuống đất Giải thích cho ta đi Lăng đại công tử Lê Tuyết nhìn vào Lăng Thiên trầm tư cười nói Kỳ thật Ngay tại trước khi chuyện Giang Sơn lệnh phát sinh Ta cũng đã có ý phải rời khỏi Thừa Thiên Xem xét chung quanh một phen Ngoài việc muốn thuận đường thăm dò rõ đế bài của các đại thế lực ra Ta còn có một chút tính toán khác Lăng Thiên nở nụ cười Ngươi sẽ không nghĩ rằng Mấy năm nay ta khổ tâm kinh doanh Lực lượng có được cũng chỉ có một cách biệt viện bên trong thừa thiên thà chứ Ta là mỹ muốn xem nhân thủ phái đi làm ăn ra sao Đến cùng phát triển đến cái tầng nào rồi Dù sao chỉ tử dùng bộ câu đưa tin đến xem chỉ là nói trên giấy Không thể dựa hết vào đó Sau đó mới quyết định có muốn chính diện thiên hạ quét ngang thiên tinh hay không Mà Giang Sơn lệnh đến lại cho ta một cách cớ tốt nhất Cớ tốt nhất Lê tuyết có chút khó hiểu Đúng vậy, lấy cớ Lăng thiên gật đầu, hắc hắc cười nói Nếu là ta âm thầm biến mất ở thừa thiên Các đại thế lực tất nhiên sẽ tận lực chú ý hành tung của ta Như vậy Nói không chừng sẽ đem nhân thủ âm thầm đem hành tung của ta tiết lộ ra ngoài Ngay cả chỉ là bị bọn họ phát hiện ở một hai chỗ Cũng là tổn thất to lớn Chính lúc ta đang đau đầu Lại xảy ra chuyện giang sơn lệnh này. Chính là đang suy nghĩ muốn thiếu phụ đột nhiên lại được đưa vào trong lòng một đại cô nương lo thể ở giữa lòng làm nũng. Ha ha! Khuôn mặt lê tuyết đỏ lên thối một tiếng, nói. Thật không biết xấu hổ. Rồi nàng bỗng chuyển thành hiếu kỳ nói. Vậy là nơ gơ u v quy quy o y đã tính cả. Không sai, ta rời khỏi thừa thiên có bốn chỗ tốt. Lăng thiên trầm buồn nói Thứ nhất có thể cho nhân thủ ở thừa thiên hoàn toàn trưởng thành lên Không còn mọi chuyện đều dựa vào mình ta nữa Thứ hai Ta có thể lợi dụng cái giang sơn lệnh này Danh chính ngôn thuận trả thù hoàng thất bắc ngụy Trước tiên đem một phương yếu nhất Gạt ra cuộc tranh bá thiên hạ Thứ ba Ta có thể lợi dụng khoảng thời gian này Ở bên ngoài bố trí tốt Đối với mấy cái thực lực bí mật xem xét thêm nữa Mà ở dưới sự truy sát của Giang Sơn lệnh chủ Bất cứ kẻ nào nghĩ muốn tiếp cận chúng ta Đều phải trả giá cẩn thận 12 vạn phần Nếu là vạn nhất làm tống quân thiên lý nổi giận, Đó là chuyện các đại thế gia cũng không nguyện ý phải chịu Cho nên trăm vô hình cũng lại hiểm hộ cho hành động của ta Thứ tư Lấy khinh công của ta Mang theo tống quân thiên lý đấu đá lung tung Chỉ cần không bị hắn giết chết Ta thậm chí còn có thể lợi dụng hắn để các đại thế gia đưa ra con bài chưa lật Bây giờ nhìn xem con bài chưa lật của tiêu gia không phải đã hé ra sao Lăng thiên thần bí cười cười Ta nếu là muốn tránh khỏi truy sát của Giang Sơn lệnh chủ kỳ thật cũng là một chuyện không khó khăn lắm Ngươi hẳn là biết Dịp dung thuật của ta đi trước cái thế giới này bao nhiêu năm chứ Mà phương pháp ẩn tung tích của ta Ai có thể tìm ra được chứ Đối với lời nói của Lăng Thiên Lê Tuyết ít nhiều có chút không cho là đúng Trong lời này Tất nhiên có đạo lý Hơn nữa cũng phát huy không ít công hiểu Nhưng phương diện Lăng Thiên tự cho là đúng Lại còn chiếm nhiều lắm Nhưng nàng chỉ là khẽ nhíu mày Nhưng không có nói ra rõ ràng Không cùng quan điểm như vậy, phải là khi Lăng Thiên tâm bình khí hòa, hai người đối mặt nói lại mới tốt. Đối với tâm lý của Lăng Thiên, Lê Tuyết cân nhắc vẫn là tương đối hiểu rõ. Biết hiện tại cũng không phải lúc cùng hắn tranh cãi. Sự thật không có gì là tuyệt đối, cách nghĩ của Lăng Thiên thật sự tinh xác không có lầm sao. Trên đời ai cũng đều thật sự có thể bị hắn đùa bớn trong bàn tay sao chứ. hừ Nếu là ngươi ẩn nút hang cùng ngõ hẻm Thậm chí là rừng sâu núi thẳm Thiên lý có lẽ là thật sự không tìm được ngươi Nhưng ngươi cùng hắn đánh cuộc lại có hơn nửa năm Nếu ngươi thật sự thoát ly đại cuộc tiên hạ nửa năm mà Lại ít là vật đổi sao rời Thương hải tang điền Nửa năm sau Hoặc là đã người và vật đều không còn cũng chưa biết chừng Mà ngươi nếu nghĩ vẫn khống chế thế lực trong tay như trước Liền không thể chân chính thoát ly nhân thế Nhưng mà ngươi nếu xuất hiện ở bất cứ cái cứ điểm bí mật nào thuộc về ngươi Một khi thiên lý phát hiện Ngươi liền sẽ lâm vào bị động toàn diện Trái lại không bằng vừa đi vừa dùng phương thức vận động chiến Mang vị thiên hạ để nhất cao thủ này gạt đổi theo đi khắp thiên hạ Còn không làm chậm chế chuyện của ngươi Thật sự là hảo tính kế lê tuyết vừa chuyển đề tài thuận theo khẩu khí của lăng thiên liền chỉ ra chỗ cẩn thận của lăng thiên nhích hàm hư nói ha ha sinh ta là phụ mẫu người hiểu ta là tuyết nha đầu vậy lăng thiên cười lớn một tiếng trách không được khi đó tùy tiện bố trí một cách bấy dập suất ra trăm chỗ sơ hở mà liền có thể dụ ta nhảy vào ngươi thật sự là hiểu ta rất rõ